Sáng hôm sau vừa tới công ty thì thấy đan tâm đứng ngay sảnh. Cô thấy vậy gật đầu trào thì chị ta nói Đi làm như đi chơi nhỉ, được làm thư ký giám đốc rồi không coi ai ra gì. Cô nghe vậy trả lời mỗi sáng sớm chị lại muốn gây chuyện gì nữa đây, tôi không sảnh đâu nhé. Á à, cô đừng nghĩ được giám đốc bao che nên trở nên như vậy nha. Hai vai vãn giám đốc mới được lên làm giờ lại sở rộng như thế. Đến lúc này cô không cần giấu giếm nữa mà nói sự thật ra Này chị Đầu óc chị nghĩ chỉ câu ve vãn hay là chị định ve vãn giám đốc nên mới suy nghĩ như thế Chuyện đã đến nước này thì tôi nói sự thật cho chị biết luôn nhé Giám đốc là chồng sắp cưới của tôi Nên cần gì ve vãn như lời chị nói Trước khi vào đây tôi không muốn ai biết Nhưng giờ chị đã nói tôi như thế thì tôi nói luôn Người ve vãn chồng sắp cưới của tôi là chị đấy Đàn tâm nghe vậy thì mặt biến sắc vì không thể tin những lời Thủy Tiên nói. Cô ta hỏi lại, cóc gẻ mà đòi ăn thịt thiên ngà Nhìn cô thế mà là vợ sắp cưới sao? Cô đừng có mà ảo tưởng. Tôi mà ảo tưởng thì đã nói mấy hôm trước rồi chứ không phải để hôm nay nói đâu nhé. Giấu giếm do tôi không muốn ồn ào. Nếu không tin hãy hỏi sếp đi. Thôi tôi không có trách nhiệm nói với chị, chào chị nhé. Cô, cô đứng lại đấy, tôi không tin hai người sắp cưới đâu. Cô thấy chị ta quá buồn cười Đến nước này mà không tin Thì cô đành chịu Nhưng nói ra thì cô cảm thấy thoải mái hơn Cô bước vào bàn làm việc Thì lúc sau thấy chú bước vào Tiến về chỗ cô Không đợi chú nói trước cô nói Chuyện chúng ta em đã nói với đàn tâm Chứ chị ta cứ kêu em ve vãn chú Em có ve vãn chú đâu Nói xong cô cúi mặt xuống Thì nghe tiếng chú bật cười Cô ngước lên hỏi Sao chú lại cười Nếu chị ta biết chuyện chúng ta, rồi có làm khó gì chú không? Vì dù sao công ty chú được ba của chị ấy giúp đỡ? Anh mới gặp an tâm ở dưới, chuyện này trước sau công ty cũng biết, nên anh không quan tâm. Còn về sự giúp đỡ của ba cô ấy thì anh cũng nói rõ ràng rồi, nên em yên tâm đi. Dạ, em biết rồi. Chưa chờ anh xuống ăn cơm đấy. Dạ. Quang Linh nói xong cũng rời đi, cô bắt đầu công việc của mình. Lát sau thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi đi vào, cô đứng lên hỏi. Chào hai bác, hai bác gặp sếp ạ? Ừ, Quang Linh đâu, tôi có chuyện cần gặp. Dạ vậy hai bác chờ cháu tí nhé. Ừ. Cô bước vào phòng gõ cửa rồi bước vào. Chú có người gặp ạ? Ai vậy em? Kêu họ vào đi. Lời chú vừa dứt thì hai người đó đi thẳng vào bên trong. Cô thấy vậy bước ra ngoài tiến tới rót hai ly nước đi đến cửa. Thì nghe được người đàn ông lớn tuổi nói Tôi đã nói thế nào? Vì con gái tôi mới giúp công ty cậu trở nên phát triển như bây giờ Tiền vốn của tôi nằm ở đây Cậu làm tổn thương con gái tôi Thì coi lại đi đấy Tiếp tới người phụ nữ nói Nhà tôi chỉ có hai đứa con gái Tôi thương đan tâm từ nhỏ tôi lớn Bệnh tật tôi giao đứa con gái Hết mực yêu thương qua làm cho cậu Để bây giờ cậu làm như vậy Cậu lại đi cưới người khác Để nói chờ tới tận hôm nay Cậu lại lấy người khác là sao? Quang Linh ngay thế thì chậm chậm trả lời. Chuyện bác giúp công ty thì cháu rất cảm ơn. Nhưng chuyện vốn đầu tư thì bên bác cũng đâu chịu thiệt đâu đúng không? Còn chuyện tình cảm cháu không thể ép buộc được. Cháu yêu ai lấy ai thì quyền riêng tư của cháu. Mong hai bác thông cảm. Còn về đan tâm như thế nào thì hai bác biết con gái bác là người thế nào rồi. Cháu cũng nhân dưỡng hai năm nay rồi. Nếu hai bác không muốn hợp tác thì có thể rút vốn. Đầu tư, cháu sẽ không để bên bác chịu thiệt đâu ạ. Khuôn mặt người đàn ông lớn tuổi có vẻ tức giận. Cô bước vào coi như không nghe cuộc nói chuyện vừa rồi. Đặt hai ly nước bỏ lên bàn thì đột nhiên người phụ nữ hất nước vào mặt cô, làm cô hơi hoảng sợ, vội lau những giọt nước mắt trên mặt rồi nói. Sao bác lại tạt nước vào cháu ạ? Cô là người phá hoại tình cảm của con gái tôi phải không hả? Cô là hồ ly mà. Quang Linh lấy khăn giấy đưa Thủy Tiên rồi tức giận nói Bác gái làm như thế thì quá đáng rồi đấy Ở đây là công ty cháu Cô ấy là nhân viên Cũng là vợ sắp cưới của cháu Mong bác đừng xúc phạm Cô không cướp gì của con gái bác Cháu yêu cô ấy Với lại cháu với con gái bác không là gì của nhau Thì làm sao cướp phải không Đấy ông thấy chưa Giúp đỡ người ta bây giờ nhận được cái gì hả Tôi đã nói rồi Thay để tiền đó Còn hơn đầu tư cho người ta Giờ để con gái mình đau khổ thấy không Ông danh ba của Đan tâm đứng lên Nếu đã như thế Tôi cho cậu ngày mai hãy trả bốn đầu tư của tôi Từ nay về sau tôi với cậu Coi như không quen biết Nói xong ông xanh đứng dậy đi ra ngoài Người vợ cũng thấy vậy rời đi Cô thấy vậy thì Bất ngờ liền hỏi chú Sao họ lại hành động như vậy Có phải vì em mà họ rút bốn đầu tư hay không Thực ra Anh đã nghe phong phanh họ muốn rút lâu rồi Nay cơ hội nên thế thôi Em đừng lo Anh đã chuẩn bị trước rồi Em làm giấy tờ đi Rồi anh sẽ chuyển qua cho họ Dạ Áo ướt rồi Lấy áo anh thay vào Sau số em toàn bị ướt áo Mà có chút à không sao đâu Thấy hết bên trong rồi còn gì Cô nghe vậy lấy tay che ngực lại Khuôn mặt cô đỏ gay vì ngại Chú nhắm mắt lại đi Anh đã từng đụng vào rồi Em còn ngại gì nữa Đến đây anh làm cho nóng áo khô liền à? Cô nghe thế thì cạn lời với Quang Linh Không nghĩ chú lại vô sỉ như thế Cô mặc kệ mà mở cửa bước ra Thấy Tiến Đạt đang đi tới Thì cô lại bước vào Áo chú đâu đưa em mượn đi Sao không chịu mặc áo anh Mà giờ đòi Anh Tiến Đạt đang đi vào Thấy em ra ngoài luôn nhé Quang Linh thấy vậy thì cởi áo vest ra Mặc lên người Thủy Tiên Thân thể em chỉ anh thấy không ai được thấy hết cấp cốc, cốc Vào đi Tiến đạt bước vào thấy hai người đang đứng liền nói Em có bảo lỡ chuyện gì sao Có chuyện gì Mọi việc em đã đưa Thùy Tiên Ngày mai em nghỉ rồi nên vào nói với sếp thôi mà Hai em có làm phiền gì hai người không Cô nghe vậy thì nói Hai người nói chuyện đi Em ra ngoài nhé Cô quay người bước đi thật nhanh chóng Đóng cửa lại suy nghĩ về chuyện lúc nãy Có phải vì cô nên công ty chú mới gặp chuyện Cô không nghĩ chị ta lại xấu tính như vậy Nhưng công ty chú thế nào khi ba mẹ đan tâm giúp vốn Chú nói lúc nãy để cô không phải lo lắng hay sao Cô thở dài rồi làm tiếp Đến giờ cơm chưa Cô chở mãi không thấy chú ra Cô bước vào tới cửa Thì nghe chú nói điện thoại với ai đó Cô nghe có từ vay vốn Thì cô chắc chắn rằng chuyện đó không hề đơn giản Cô thở dài bước ra ngoài Đi tới thấy Thanh Châu cũng đang đi xuống căng tin Cô liền gọi Thanh Châu chờ tao với Thanh Châu dừng lại quay sang hỏi Tưởng mày ăn cơm với chúng Chú đang bận nên tao xuống đem lên Dạo này sao cứ tránh tao thế Mấy hôm nay mày có tới thăm Long nữa không Tao gọi điện thoại hỏi thăm mà không nghe máy Long xuất viện rồi Nhưng cậu ấy cũng không muốn gặp tao Hai chị gái Long cấm Tao xin lỗi Mày có lỗi gì đâu mà xin lỗi Chắc Long không muốn Thì tao đành chịu biết sao giờ Mà nghe nói đan tâm nghỉ việc rồi à Thấy chị ta nghỉ ngang Mọi người đồn ấm lên Cô thở dài trả lời Chị ta nghe nói tao sắp cưới chú Liền gọi ba mẹ chị ta tới rút bốn Tao mới nghe chu nói điện thoại bay bốn ai đấy Hay do tao nên mới thế hay không Thật sự bây giờ tao rất khó xử Tao không nghĩ chị ta Lại nhỏ mọn đến thế Chắc cũng muốn rút vốn nên mới thế thôi. Chứ công ty chú làm ăn phát đạt mà. Mày tin tưởng chú đi chứ. Cô gật đầu rồi đi tới lấy cơm. Nhưng hôm nay ánh mắt mọi người nhìn cô trông khác lạ. Hay vì biết cô là vợ sắp cưới của chú nên mọi người không thoải mái với cô như mọi ngày. Cô cũng muốn giấu thật lâu nhưng do đàn tâm cứ quá đáng nên cô phải nói ra. Chứ thật bây giờ cô chờ cơ hội mới giới thiệu. Đã thế thì cô nên chấp nhận sự thật Cô bước tới lấy phần cơm của cô cùng với chúng Cô đi lên phòng gõ cửa Rồi bước vào đặt hai hộp cơm lên bàn Đến ăn cơm đi chú Sao không gọi anh xuống ăn cùng mà lại lên đây Thì đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài Quang Linh lên tiếng Vào đi Mở cánh cửa ra thì thấy một nam một nữ bước vào Cô mới quay sang hỏi nhỏ chú Ai vậy chú Đối tác mới của công ty ta Cũng là người anh chơi chung lúc xưa Vậy à, để em đi rót nước Ừ Quang Linh đứng lên đi về phía Khôi Vĩ Em tưởng anh vài bữa nữa mới qua chứ Hai người ngồi đi Nay trở vợ qua đây luôn vậy cô Binh đâu rồi mà sắp qua đứa thứ hai nữa à anh Khôi Vĩ cùng với Quỳnh Như ngồi xuống ghế Anh đưa vợ đi khám thai Sẵn tiện ghé vào bàn chuyện bàn làm ăn với em luôn Em mới gọi lúc nãy thôi mà Đến đây luôn em ngại quá Anh đã nói qua sớm rồi mà Quang Linh nhớ chuyện hôm qua liền hỏi Mà hôm qua Sao anh không tới nhà Hoàng Phúc vậy Hôm qua bận nên không qua được Anh có gọi cho Hoàng Phúc rồi Dạ anh Quang Linh quay sang Quỳnh Như Vợ của Khôi Vĩ Khỏe chứ Quỳnh Như Có em bé cũng cực lắm nhỉ Quỳnh Như mỉm cười Dạ cũng không mệt lắm ạ Thế anh khi nào cưới Có con như chúng em rồi kết thông ra được nhỉ? Thủy Tiên mở cửa bước vào đặt hai ly nước lên bàn rồi nói Mời chị với chú uống nước ạ Khôi Vĩ thấy vậy quay sang hỏi Quang Linh Cô bé này mới vào làm à? Sao lại gọi chị còn chú? Bộ tôi già lắm sao? Cô nghe vậy trả lời Dạ không phải Tại thấy chú lớn hơn Quang Linh thôi Với cháu mới vào làm thư ký ở đây Vậy sao? Thôi gọi thế nào cũng được Quang Linh không giấu giếm kéo Thủy Tiên ngồi bên cạnh mình Em mới làm thư ký cho em Cũng là vợ sắp cưới của em Khi nào cưới em sẽ mời vợ chồng anh nha Thế hả? Mà trông ít tuổi ngang ngửa vợ anh Quang Linh gật đầu Ừ nhỏ hơn tuổi vợ anh Khôi Vĩ bật cười Chúng ta thật có duyên thích vợ trẻ nhỉ Quỳnh Như nói Đấy người ta nói châu già thích gặm cỏ non đấy Liệu mà giữ chúng em đi nhé Sau này bọn em già Thì hai anh có mà chống gậy Vợ này anh còn sung sức lắm đấy Cô nghe hai vợ chồng bạn chú nói Mà cô bật cười Chị với chú hạnh phúc quá nhỉ Bé trong bụng mấy tháng rồi à Bầu đứa thứ hai rồi em Ôi vậy à chúc mừng chị Cảm ơn em khi nào rảnh qua nhà chị chơi nhé Dạ Quang Linh ngay thế thì nói Để vài hôm hẹn gặp nhau luôn Để gọi gia đình Hoàng Phúc luôn nhé Khôi Vĩ gật đầu trả lời Được mà giờ chúng ta Bàn về làm ăn đi nhỉ Cảm ơn hai anh nhiều nhé Sau một hồi bàn công việc Thì Khôi Vĩ dắt vợ đi về Còn lại cô với chú ngồi trong phòng Cô nói Sao bạn chú ai cũng giàu hết nhỉ Chứ anh không giàu sao Anh nuôi em cả đời không hết Không lẽ tự nhận chú nghèo Thôi em ra làm việc đây Em cứ tưởng chuyện này chú sẽ đau đầu Em nghĩ anh là ai Không người này thì còn người khác Bây giờ em yên tâm được chưa Dạ em sợ công ty lỡ gặp khó khăn thì sao em hết Mà vợ của chú Khôi Vĩ lúc nãy trông hiền nhỉ Ừ cô bé đó cũng giống hoàn cảnh của em đấy Nhưng còn được bà nội nuôi lớn Em có muốn tìm ông bà hay họ hàng gì không Không anh ạ Họ đã muốn tìm em thì Đã tìm từ lâu chứ không bật vô âm tín Em không cần người không cần em Bây giờ em cũng hạnh phúc, chỉ có điều không có bác Khoa bên cạnh. Mọi chuyện đã qua chúng ta không nhắc lại nữa, bây giờ đã có anh bên cạnh em, nên không được suy nghĩ nữa biết không? Dạ em biết rồi, thôi em ra làm việc đây. Chúng ta chưa ăn cơm mà, ăn xong rồi ra làm không em đói. Dạ mãi bàn việc nên em cũng quên luôn. Cô cùng với chú ăn cơm xong xuôi thì bước ra làm việc. Bây giờ cô cũng thấy thoải mái khi bên ba mẹ đan tâm rút bốn. Nhưng cũng may chú tìm được người đầu tư rất nhanh. Nên cô cũng yên tâm phần nào. Thời gian cứ thế trôi đi cũng được một tháng cô làm ở đây. Từ ngày tiến đạt nghỉ thì công việc của cô bắt đầu nhiều hơn. Không có đan tâm ở đây nên không ai làm khó bắt nạt cô nữa. Lúc đầu mọi người giải trường cô khi biết cô là người yêu của sếp. Nhưng cô cũng giải thích cho mọi người cứ xem cô là nhân viên. Nên không giải trừng mà hòa đồng với cô Vì thế cô thấy thoải mái khi nói chuyện cùng mọi người Cũng là tối nay buổi tiệc công ty tổ chức tại nhà hàng lớn Ba mẹ chú cũng trở về nhà khi nghe tin cô với chú yêu nhau Bác Hương rất vui Nên cứ hối thúc cô với chú cưới nhau sớm Dự định một tháng nữa cô với chú sẽ kết hôn Xong chưa Thủy Tiên ơi Nghe tiếng gọi của bác Hương cô lên tiếng Cháu xong rồi bác ơi cháu ra liền đây Cô vừa trang điểm xong, lấy bộ váy chú đã mua cho cô mặc vào, rồi bước ra thấy vợ chồng bác Hương đứng đó. Quay sang thấy chú cũng từ trong phòng bước ra, lại nhìn chú không chấp mắt. Sao nhìn anh dữ vậy, đẹp trai lắm à? Cô giật mình khi chú hỏi vậy, làm cô ngại quay sang bác Hương mà không trả lời chú. Anh hỏi đẹp trai, sao em không trả lời anh? Cô ngại vậy quay sang trả lời. Em không khen chú đâu. Ờ, không khen anh xa không Bà Hương thấy vậy nói Hôm nay mẹ đẹp nhất được chưa Đứng đó cãi nhau khi nào xong Đi thôi đến giờ rồi Cô nghe thế mỉm cười Bước tới khoác tay bác Hương bước ra ngoài Quang Linh lắc đầu Rồi cùng ba bước theo sau Anh lái xe đi tới bữa tiệc Vì anh làm giám đốc Nên đến sớm hơn mọi người Một lúc sau khách hứa đi vào Cùng với khách thì sự xuất hiện Của hai cặp vợ chồng Khôi Vĩ Cùng với vợ chồng Hoàng Phúc bước vào Quang Linh đi tới chào đón cùng nhau đi tới bản tiệc. Nay mọi người sắp xếp thời gian đến đây thật sự tôi rất hoan nghênh. Hoàng Phúc trả lời. Còn tiệc kết hôn của ông nữa lo gì? Cơ hội gặp nhau nhiều cơ mà. Nay trông đẹp trai phong độ quá nhỉ? Đúng là giám đốc có khác. Cũng bình thường mà. Người phong độ nhất ở đây là anh Khôi Vĩ đây này. Công ty càng ngày càng phát triển. Tổng giám đốc một công ty lớn. Tôi chỉ làm giám đốc quèn thì làm gì ngon. Khôi Vĩ mỉm cười. Từ từ hai người cũng như anh thôi. Phải làm việc vất vả mới có ngày hôm nay đúng không? Thế vợ sắp cưới của Quang Linh đâu nhỉ? Gọi ra đây để nói chuyện với cô vợ bầu nhà anh. Từ hôm ở công ty về kêu chở qua nhà chơi mà anh bận quá. Quang Linh ngó nghiêng xung quanh thấy Thủy Tiên đang ngồi với mẹ. Thì anh đi tới bên cạnh. Em qua đây ngồi với bạn anh nhé. Quỳnh Như hỏi em kìa. Cô nghe vậy thì đứng dậy đi theo chú Bước tới bàn cô chào mọi người Rồi ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Như Dạ, chị hỏi em à Quỳnh Như mỉm cười Hôm bữa nói chuyện em tới spa chị chăm sóc ra Chưa nói xong chồng chị đã kêu về Này, anh gọi vợ về hồi nào Với bản công việc xong anh đưa vợ về nghỉ ngơi Chứ không vợ mệt thì sao Anh lại xạo nữa rồi Anh nói chuyện với bạn anh đi Vâng, có bạn quên chồng Tối nay về nhà để xem chồng để yên không nha. Hoàng Phúc thêm vào. Vợ anh mấy tháng rồi Khôi Vĩ. 7 tháng nhưng vẫn xài được. Thế cậu không làm đứa thứ ba đi. Đợi Quang Linh có con. Thì em đứa thứ ba được không? Mà thôi. Hai thôi ai như anh lớn tuổi mà thích nhiều con. Khôi Vĩ cầm lấy tay Quỳnh Như nói. Nhiều con cho vui cửa vui nhà có sao đâu vợ nhỉ. Thủy Tiên nghe vậy nói. Sao chú nào cũng giống nhau vậy Cứ thích đông con Mà bọn em đâu phải cỗ máy đẻ đâu Hoàng Phúc nghe thế cười khà khà Thế Quang Linh cũng nói vậy với em thế à Em không biết sao Hồi cấp 3 Quang Linh là người thích con nít nhất đấy Còn nói nhà ai có em gái là Mai Nhưng em gái anh chê Quang Linh già không thèm Nên bây giờ mới có người hốt đấy Quang Linh bật người nói Ông cứ nói quá Cỡ tôi ra đường khối em theo Nhưng tôi chỉ trung thủy với người tôi yêu thôi. Diệp Chi sen vào. Em đừng tin mấy miệng đàn ông này nói dẻo miệng không à. Vì thế bọn chị đều đứng đấy. Vợ cứ nói quá. Anh cũng tán em cực khổ chứ đùa. Hoàng Phúc không nói nữa mà quay sang hỏi Quang Linh. Lâu rồi có liên lạc với Duy không? Quang Linh ngay vậy trả lời. Không, mấy năm trước có gọi hỏi Hạnh Nhi từ ngày chia tay anh trai tôi. Rồi không liên lạc nữa. Chứ ông không gọi được à? Hoàng Phúc lắc đầu, không luôn, tôi có thời gian đâu, mà thôi bỏ qua, bây giờ uống nào. Mọi người hô hào tí rồi Quang Linh đứng lên đi về phía sân khấu phát biểu. Cô nhìn lên thấy chú thật phong độ, người đàn ông đấy bây giờ cũng thuộc về cô. Cô nhớ lại lúc gặp cô đã ghét cô nói sẽ không bao giờ yêu người đàn ông này. Vậy mà lý trí không thắng nổi con tim, cô mỉm cười hạnh phúc. Một lúc sau cô đứng lên nhìn thấy phía xa bóng sáng của đan tâm. Chị ta đang hướng ánh mắt nhìn về sân khấu. Nhưng nhìn ánh mắt của chị ta đựa buồn. Hay vì nghỉ làm ở công ty chị ta không gặp chú. Nên mới hối hận tới đây. Hay vì nước cờ về nói ba mẹ rút vốn để dọa chú. Nhưng không ngờ chú đã đồng ý để bây giờ mất cả chị lẫn chài Cô đứng lên đi về phía chị ta. Chị đến đây làm gì? Tôi đến đây phải xin phép cô sao? Chuyện công ty như thế nào chị hiểu rõ nhất mà. Chị muốn đến xem ba mẹ chị giúp bốn công ty chú sẽ sụp đổ hay sao? Chị còn mặt mũi đến đây à? Không phải chuyện của cô, đi ra chỗ khác đi. Chị nói buồn cười vậy, người đi chỗ khác là chị, hai chị muốn đến phá? Khuôn mặt an tâm đỏ gai lên rồi nói. Đúng, tôi đến phá đấy. Tôi đã giúp công ty như thế nào mà phũ phàng với tôi? Chị xin nghỉ, chưa ai bắt ép chị à? Cô vừa nói rồi kéo chị ta ra ngoài Buông tôi ra Cô đang làm gì vậy hả Chị đã nghỉ làm thì không nên vào đây Đến nước này thì tao không khách sáo nữa Tại mày hết Từ khi sự xuất hiện của mày ở công ty Là mọi thứ thay đổi Mày ra đây lần này Tao không nhân nhượng mày nữa Vậy chị muốn làm gì đánh tôi sao Chị nghĩ sức chị đấu nổi tôi sao Đột nhiên chị ta vẫy tay Thì thấy hai người phụ nữ ở đâu xông vào Cô thế vậy thì quay sang nói Ở đây có camera Chị muốn làm loạn phải không Thử xem chị làm gì tôi được Tôi sẽ báo công an bắt chị đấy Đàn tâm cười khẩy Chỗ kín này thì làm sao có được Chỗ này tao đã từng đến Giờ không ai giúp mày được đâu Dù cô có mạnh mẽ tới đâu Nhưng bây giờ có hai người hợp sức với chị ta Cô lùi bước chân lại nhìn xung quanh Có thứ gì để phòng thân hay không Nhưng không thấy gì cả Hai người phụ nữ kia đang định lao tới thì nghe tiếng hét của đàn tâm. Hai người phụ nữ kia cũng dừng lại nhìn phía sau thì thấy thùng xác đang nằm trọn trên đầu đan tâm. Bên cạnh là Thanh Châu đang cười khúc khích. Đàn tâm nhanh tay bỏ thùng xác ra rồi hét lên. Mày dám làm thế với tao hả? Thanh Châu cười ngặt nghẽo Thế chị đang làm gì bạn tôi kia? Đến tận đây phá à? Thế nào? Đội cái thùng xác đó thế thế nào? Thơm không? Chứ tôi đứng bên cạnh thấy thối quá trời Mày được lắm Hai đứa đánh nhỏ này cho tôi Thành Châu nhíu mày nói Xưa được giải nhất karate đai đen đó nha Chị muốn thử không Lâu rồi tôi chưa đánh ai Cũng hơi ngứa tay Thanh Châu giả vờ so tay tiến về phía an tâm Giờ mà đánh chị Xương khớp nó rãn ra tôi lại thoải mái Thanh Châu Sơ tay lên thì đan tâm lùi lại Tòa báo công an công cổ tụi mày lại đấy Thì chị báo đi, ai là người gây sự trước? Hai người phụ nữ lúc nãy được đan tâm đưa đến thì cũng nhanh chóng rời đi để lại đan tâm đứng đó làm chị ta mặt tái đi Mày tới đây, tao gọi công an tới đấy Thì tôi đã nói chị gọi đi mà Tôi sợ chị quá Chị ăn hiếp bạn tôi nhưng tôi không dễ dàng bỏ qua cho chị Thủy Tiên nãy giờ chứng kiến Thanh Châu nói mà cô buồn cười Thanh Châu có học võ karate như lời nói Cô đi tới chỗ đan tâm Giờ chị muốn đánh tôi phải không? Giờ đánh đi Tôi đứng im cho chị đánh này Hai người ỷ đông hiếp yếu phải không? Đâu có Nãy chị cũng gọi hai người đến đây mà Sao giờ chị gặp chuyện lại chạy rồi? Thế mà cũng gọi tới đây phá à? Đàn tâm lúc này không biết trả lời ra sao Thì đột nhiên thấy Quang Linh trong bước ra Chị ta giả vờ chảy nước mắt rồi khóc thút thít Thủy Tiên với Thành Châu bất ngờ khi đàn tâm tự nhiên khóc Thì cô hiểu chắc ai ở phía sau Cô giả vờ ngã vào người Thanh Châu làm Thanh Châu cũng không biết chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng Quang linh ở phía sau. Thủy Tiên, em làm sao vậy? Thanh Châu lúc này hiểu suy nghĩ của Thủy Tiên liền nói trước đan tâm. Thủy Tiên bị ngất rồi xếp. Em ra đây thì thấy chị đan tâm với hai người phụ nữ đang đánh Thủy Tiên xếp ạ. Đan tâm đang thúc thiết thì nghe Thanh Châu nói sai sự thật. Rõ ràng hai người đó làm cô ta gian đông nỗi này. Giờ thì do cô ta Cô ta giả vờ thút thít nói Em không làm gì hết Hai người đó hại em Còn lấy thùng rác đổ vào người em đây này Quang Linh tức giận đi tới ôm lấy Thủy Tiên Mà quay sang nói đan tâm Cô đến đây làm gì Cô đã nghỉ ở công ty Còn ba mẹ cô đã rút vốn Ba cô đã nói những gì thì cô tự biết Cô còn tới đây hại vợ tôi vậy hả Rõ ràng là cô ta hại em trước mà Cô không làm gì mà vợ tôi ngất xỉu thế này à Giờ cô đi khỏi đây đi Lúc này đan tâm đổi giọng Dù gì em với anh Cũng từng quen biết em làm cho công ty anh mấy năm Mà giờ anh lại đối xử với em như thế hả Quang Linh Sao anh phũ phàng với em vậy Ở công ty bao năm Cô làm gì cô tự biết Tôi cũng không để cô thiệt thòi Cô làm sai tôi vẫn bỏ qua Nhưng cô ỉ ba mẹ cô Nên coi ai ra gì không Bây giờ đi khuất mắt tôi Từ nay về sau cô còn hại vợ tôi Thì tôi không để yên nữa đâu Giờ cô đi cho Em Thấy Quang Linh tức giận Cô ta liền bỏ đi không nói thêm lời nào Quang Linh thấy đan tâm đi rồi Thì cất tiếng nói Giờ chịu mở mắt ra chưa Nay biết giả bộ luôn đấy nhỉ Thanh Châu nghe chú nói Thì cười to Còn Thủy Tiên nghe thế từ từ mở mắt ra Nhìn ngó xung quanh Thấy Thanh Châu đang cười Còn chú nhìn chằm chằm cô Cô vội vàng đứng xuống mà đi nhí nói Tại chị ta dở trò với em trước Nên em phải nhanh hơn chứ Vỏ kít giày có móng tay nhọn chứ Chị ta nghĩ bọn em là ai Mà hại em trước được Mà bao nhiêu lần chị ta vẫn có tật đó nhỉ Lần trước em cũng nhanh tay hơn Thế mà bây giờ vẫn vậy Còn lần nào nữa sao anh không biết Có phải em xấu anh không Biết mình lỡ lời nên cô thành thật kể Có lần em ướt áo vào mượn chú đó Chị ta nghe có người vào hất nước vào mặt chị ta Nhưng em nhanh tay, em làm ướt rồi nói chị ta. Thế em cũng đâu vừa đâu nhỉ? Thì chú biết em rồi mà, xem để yên người ta hại em được. Không nghĩ hôm nay mà mặt đến phá buổi tiệc này đấy. Chuyện này anh sẽ giải quyết sau, giờ đi vào trong đi nào. Dạ. Cô đi bên cạnh Thanh Trâu hỏi. Cảm ơn mày nha, sao biết tao ở trong này mà vào vậy? Lúc nãy tao đang định đi vệ sinh, thấy mày đứng nói chuyện với chị ta ngay cửa. Thấy lôi kéo nên tao đi thử, mà sao ở đây không thấy bảo vệ đâu hết nhỉ? Chị ta kéo đến chỗ kín, đố ai thấy, mà chị tao quen ở đây nên dành chỗ không có camera luôn. Mà mày cũng xạo đấy, mày học karate hồi nào vậy, còn đai đen nữa chứ? Thanh Châu cười, đậu phộng, không nói xạo, để mấy người đó đánh à? Tao nói cũng run lắm đấy chứ, mà sao mày không quất lại đi, bình thường mạnh miệng lắm mà. Thấy ba người như thế đánh có lại được không? Hên có mày đấy, đúng là bạn tốt Thôi, tốt gì tầm này Tốt mà chẳng ai yêu Mà yêu thì toàn gặp gì đâu Thấy mỗi lòng tốt nhưng giờ cậu ấy cũng cách xa Nên tao sẽ chấp nhận quên đi Để tìm người mới Nhanh quá nhỉ? Thôi, vào trong đi Buổi tiệc kết thúc mọi người cũng về hết Còn lại gia đình Quang Linh Xong rồi chúng ta về thôi Cả nhà đứng đây để con lái xe ra nha Quang Linh đi rồi Bác Hương quay sang hỏi Lúc nãy đi đâu mà để Quang Linh đi tìm vậy Thủy Tiên Dạ cháu ra ngoài đi vệ sinh ạ Vậy hả Thế có mệt lắm không Sao nhìn sóc mặt thấy mệt mỏi vậy Giống có em bé lắm nha Thế hai đứa có làm gì chưa Cô nghe vậy thì ấp ứng trả lời Dạ chúng cháu Bíp bíp Tiếng xe ô tô của chú làm ngắt quãng cuộc nói chuyện Cũng may xe chú tới chứ cô không biết trả lời sao với câu hỏi của bác Hương Cả nhà lên xe ngồi rồi cùng nhau trở về nhà Vừa tới nhà thì vợ chồng bác Hương vào phòng Còn lại cô với chú ở ngoài Cô đi thẳng vào bếp pha ly nước chanh đi tới bên cạnh chú ngồi Chú uống nước chanh cho tỉnh ạ Cảm ơn em, thế có mệt lắm không em? Đi ngủ đi em nhé, muộn rồi Dạ, chú vào nghỉ sớm đi nhé, chúc chú ngủ ngon Tháng sau chúng ta cưới nhé. Cô đang đứng lên thì nghe chú nói vậy thì ngồi xuống hỏi. Chẳng phải chú nói hai tháng nữa mà. Anh quyết định rồi. Một tháng nữa chứ tối ngủ một mình buồn lắm. Cô nghe vậy thì đứng dậy. Đột nhiên chú kéo lấy cô ngồi lên đùi. Cô phản xạ ôm lấy cổ chú. Chú làm gì vậy? Để em vào thay đồ đi ngủ nữa. Anh muốn ôm em không được sao? Mẹ chú ra giờ đấy. Thì có sao đâu, dù gì mẹ anh cũng ủng hộ cơ mà. Chưa nói hết câu, thì hai tay nhẹ nhàng nâng cẳng cô lên. Nhìn cô nhu tình thu trọn hình ảnh cô trong đáy mắt của mình. Anh từ từ cúi đầu đặt môi mình lên môi cô. Mơn man cảm nhận sự mềm mại từ bờ môi anh đào của đối phương. Nụ hôn nhẹ nhàng là lướt trên môi nhau. Hòa trộn hơi thở nhuốm say cả đất trời. Nụ hôn đầu tránh choáng nhẹ nhàng nhưng thấm sâu. Cô cũng vì thế mà nhắm mắt đón nhận nụ hôn Thì đột nhiên cánh cửa mở ra Làm cô giật mình luống cuống đứng dậy Nhìn thấy mẹ chú đang bước ra Hai đứa chưa ngủ sao Dạ rời cháu vào ngủ đây ạ Cô ngại ngùng đi thẳng vào bên trong phòng đóng cửa lại Quang Linh nhìn mẹ nói Sao mẹ lại ra lúc này thiệt tình làm con mất hứng Bà Hương ngơ ngác hỏi Chuyện gì mà mất hứng Mẹ ra lấy nước cho ba con À biết rồi Lần sau vào phòng trước ngoài đây Lỡ ai nhìn thấy thì sao Sao mẹ biết Lòng son trên môi đi kìa Thế thì nhanh cưới đi Tháng sau con cưới Mẹ chuẩn bị đi nhé Gọi ông bà nội lên luôn Ừ để mẹ gọi Mà sao thằng Luân nó không ở đây Đi làm vài hôm thì nói ở công ty cùng mấy người Nên thôi để cho nó qua đó ở cho vui Ở bên mình không thoải mái Mất công nó nói Tính nó biết rồi Ừ, có gì giúp đỡ Luân, chú Khôi cũng xây nhà rơi đó Giúp đỡ phần nào hai phần đó để ba con yên tâm Dạ, thôi, con vào ngủ đây Quang Linh đứng lên đi nhưng tay vẫn sở lên môi Mà nhớ lại lúc nãy Anh ngó nghiêng thấy mẹ đi thì anh tới phòng Thủy Tiên Mở cửa vào không thấy Thủy Tiên đâu Thì anh biết cô đã đi tắm Anh cũng thấy mệt nhưng muốn ngủ bên cạnh Thủy Tiên Anh cởi áo vest ra để bên ghế rồi đi thẳng tới giường Thủy Tiên nằm xuống Biết Thủy Tiên ra sẽ đuổi anh Nên anh lấy mền đắp quanh người mình Rồi nhắm chặt mắt ngủ coi như không có gì xảy ra Thủy Tiên tắm xong bước ra ngoài nhìn thấy chiếc áo vest để trên ghế Cô nghĩ chú vừa vào đây sao Cô quay lại giường thì thấy chú nhắm mắt ngủ trên đó Đã nói không ngủ cùng mà chú vào lúc nào đây Cô đi tới gọi Chú dậy đi Cô lại mãi cũng không thấy chú mở mắt Mà nghe tiếng ngái nhẹ Cô nghĩ tối nay chú uống hơi nhiều Nên bây giờ đã thấm mệt Cô đứng dậy đi về phía quạt sấy tóc Ngồi được lúc nhìn thấy chú đã bung mền ra Cô đi tới đáp lại Nhưng nhìn những giọt mồ hôi trên chán Cô đi vào nhà tắm Cầm chiếc khăn nhỏ đi ra tiến đến bên cạnh cô Lao những giọt mồ hôi Ở trên chán Cô vừa lau vừa nhìn khuôn mặt của chú Người đàn ông này đã làm cho cô yêu biết nhường nào Cô không nghĩ mình sẽ có được ngày hôm nay. Cũng nhờ vào người đàn ông trước mặt này. Cô cúi xuống hôn vào má chú. Thì bất ngờ chú ôm trầm lấy cô, làm cô giật mình. Cô gỡ tay ra thì bất chợt chú lên tiếng. Nằm xuống ngủ đi vợ, nãy giờ em đang sảm sợ anh đấy. Cô nghe thế thì nói. Ai là vợ chú mà cứ nhận vơ vậy, em chỉ lo mồ hôi. Chứ em sảm sợ chú hồi nào. Nãy giờ anh khó chịu lắm rồi đấy. Giờ em có ngủ không hay là chúng ta chơi trò vợ chồng? Cô nghe vậy thì trả lời Sao chú không về phòng chú Mà lại vào phòng em vậy? Bác Hương mà biết là mắng em đấy Mẹ anh còn mong có cháu bế liền Chứ ở đó mà mắng Nằm yên để anh ôm ngủ nào Có men ở trong người là anh không kiểm soát được đâu đấy vợ Nằm xuống nào Quang Linh kéo Thủy Tiên ôm chặt vào lòng Không cho cô giãi ruộng nữa Thủy Tiên bất lực khi nhìn chú làm hành động này, nhưng tha ngủ còn hơn để chú làm bậy. Từ khi yêu chúng trở thành con người khác hẳn, nói chuyện không còn nghiêm túc như lúc xưa. Mãi suy nghĩ rồi cô ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau thức dậy, nhìn sang bên không thấy chú đâu, cô ngồi dậy xếp gọn mền rồi vào vệ sinh cá nhân xong xuôi. Cô bước ra ngoài thì thấy bác Hương đang xem báo, cô tiến tới ngồi bên cạnh. "Chào bác buổi sáng." Bác trai với chú đâu mà bác ngồi một mình vậy ạ? Bác Hương bỏ tờ báo xuống bàn rồi trả lời Sáng nay không hiểu sao Quang Linh dậy từ sớm Rồi hai ba con đi tập thể dục rồi đấy Mà hai đứa định sang tháng cưới thì chuẩn bị chụp hình cưới nữa Mà gọi bác tuyết nữa nha cháu Báo cho bác biết bác vui Dạ cháu sẽ gọi bác ạ Sao lại gọi bác phải gọi mẹ chứ Sang tháng thôi là cưới rồi Đằng nào cũng thay đổi cách xưng hô gọi trước Cho quen và tình cảm Chứ cứ bác cháu nghe xa cách lắm Mà da mặt con sao hôm nay khô thế kia rảnh đi chăm sóc da mặt với mẹ luôn nha Cô nghe bác Hương nói vậy thì xúc động lắm Cô không nghĩ bác Hương lại quý cô như vậy Nhưng từ trước đến giờ cô chưa bao giờ được gọi tiếng mẹ Nên bây giờ nghe bác Hương bảo vậy Cô cứ thấy ngửa ngượng Lời cứ muốn thốt ra nhưng tới cổ lại nghẹn lại Cô cứ nhìn bác Hương rồi bóp máy môi định cất tiếng gọi vài lần Nhưng mãi không thốt được nên lời phải vài lần mứt nước, nước bọt Như vậy thì cô khẽ gọi Mẹ Vừa cất tiếng gọi xong thì mắt cô cũng rưng rưng trực trào Bác Hương thấy cô như vậy thì nắm lấy tay cô vỗ vỗ Mẹ đây, gọi vậy có phải tình cảm hơn không? Từ giờ cứ gọi thế nhé con Cô nghe bác Hương nói vậy thì khẽ gật đầu Vì bây giờ mà trả lời thì cô sẽ khóc mất Lần đầu được gọi mẹ khiến trong lòng cô rất nhiều cảm xúc hỗn độn Mà hơn hết là cô thấy trong tiếng gọi đó là cả sự yêu thương Đúng lúc đó Quang Linh cùng với ông Bình bước vào Quang Linh nhìn thấy Thủy Tiên mắt đỏ hoe anh liền đi tới bên cạnh Mới sáng sớm ai làm gì mà sao em khóc Mẹ nói gì Thủy Tiên à Bác Hương mỉm cười bảo Mẹ làm gì bằng anh đâu Mẹ chỉ nói xưng mẹ con mà Thùy Tiên xúc động đến thế Mẹ yêu thương con bé không hết Chứ nói gì Đấy chưa gì đã trách mẹ rồi đấy Buồn quá đi Ông Bình đi tới ngồi xuống Ai dám trách bà Với lại bà buồn thì ai buồn hơn Trong nhà này chỉ có mình tôi buồn thôi Chứ ông buồn chuyện gì Đi thể dục về còn nói thế Thì được gọi mẹ con tôi thì sao Nghe thế thì cả nhà bật cười Sau câu nói của ông Bình Bác Hương nghe vậy thì nói Ông nói tôi trẻ con Mà bây giờ ông lại trẻ con hơn tôi à Thì tiên gọi ba Chứ ông ấy mắt lòng mắt dạ tí đi Ba của hai đứa con trai mà thế đấy Cô nghe vậy thì cất giọng nói Ba Quang Linh nghe thế thì nói tiếp Được chưa ba mẹ Mới sáng hành vợ con rồi à Cô cầm lấy tay chú nói Không sao mà chú Lần đầu tiên em mới được gọi từ ba mẹ Em vui lắm Bây giờ em đã có thể gọi ba mẹ rồi Ừ thôi vào nhà thay đồ anh đưa đi làm Dạ Cô đứng lên đi theo chú vào phòng Thay đổi xong xuôi Cô bước ra ngoài chờ chú Lát sau cùng nhau đi đến công ty Nhưng cả hai chưa ăn sáng Nên chú dừng xe vào một quán ăn sáng Vừa vào thì Thấy Linda cùng với người hôm qua Cũng đang bước vào Cô định kéo tay chú đi chỗ khác Thì tiếng gọi của chị ta Lại gặp nhau rồi Mới gặp nhau lúc tối mà quên rồi à? Sao lại tránh mặt hai bọn em vậy? Cô nghe vậy thì quay mặt chú giả vờ mỉm cười. À em định ăn cơm tấm mà đi nhầm quán chị ạ. Tôi thấy phở ở đây ngon mà. Dạ chị gan phở đi. Chồng em không thích ăn phở chị ạ. Thôi chị ăn đi nhé. Cô kéo tay Quang Linh ra ngoài. Quang Linh nhắc môi cười. Anh thích ăn phở sao lại kêu anh không thích ăn vậy? Hay là ghen nên không muốn ăn? Cô nũng điệu nói. Em đang suy nghĩ chị ta là phở nên anh không thích ăn thôi Hay là anh muốn ăn cùng với chị ta Đâu có, thấy cô ta anh thấy có chút hối hận Cô nghe vậy thì có chút khó chịu xoay người bước vào xe Quang Linh nhìn hành động của Thủy Tiên thì anh có chút buồn cười Anh bước vào xe xoay qua nhìn mặt Thủy Tiên phụ phiểu Anh thắt dây an toàn rồi nói Hối hận là quen cô ta chứ đang suy nghĩ gì mà giận dỗi vậy vợ Thôi ghé quán cơm nha Nay anh muốn ăn cơm như lời vợ nói được không? Cô nghe vậy ngước lên nhìn quang linh Thế mà em cứ tưởng Tưởng sao? Đầu óc em nay suy nghĩ bậy bạ rồi đấy Một khi anh đã nói lời chia tay Thì không bao giờ anh quay lại Bây giờ người anh yêu là em Tự suy nghĩ rồi giận anh như thế là không được Lần nữa là anh phạt đấy Anh phạt được em Tự nhiên hôm qua cũng gặp Hôm nay cũng gặp chị ta Làm em mất vui Thôi hết muốn ăn Tới công ty kiếm gì rồi ăn cũng được Không được Đến kia ăn đi rồi làm không em đói Ở công ty buổi sáng có gì ăn ngoài bánh mì Nghe anh Dạ Chú dừng xe vào bên đường Rồi cùng nhau bước vào ăn sáng Vì lúc nãy gặp chị ta Nên tâm trạng cô không được vui Nên ăn qua loa xong rồi cùng nhau đến công ty Cô với chú cũng công khai hết rồi Nên không còn ngại ngủ như lúc đầu Tiến vào sảnh công ty thì được nhân viên tiếp tân gọi. Dạ sếp, lúc nãy có người bên công ty thanh danh đến gặp. Quang Linh ngay vậy thì gật đầu rồi bước lên, cô nghe vậy hỏi. Hai chuyện hôm qua vì bọn em nên họ mới tìm. Để anh lên xem sao. Vừa bước lên phòng thì điện thoại Quang Linh gieo lên. Nhìn vào thấy số của chú danh ba của đan tâm gọi, anh bấm nghe. Có chuyện gì vậy bác? Hôm qua thư ký cậu làm gì con bé tôi vậy hả? Con gái bác làm gì thì nên hỏi cô ấy bác ạ Cô ấy đến bữa tiệc làm gì Thì cô ấy tự biết Sao bác không hỏi con gái bác Tại sao lại quay qua trách thư ký công ty cháu Cậu đúng là cái loại ăn cháo đá bát Tôi đã làm tin tưởng cậu Để bây giờ cậu lại đối xử với chúng tôi như vậy Từ hôm qua đến giờ nó không về nhà Tôi có nghe nó nói Tới chỗ buổi tiệc của công ty cậu Quang Linh nghe vậy thì trả lời Đúng con gái bác có tới hôm qua Nhưng đã rời khi bắt nạt nhân viên của cháu Còn đưa người tới phá Còn sau này cháu không biết cuối đi đâu Bác hãy tìm con gái bác sẽ rõ Bây giờ cháu phải làm việc Còn chuyện ăn cháo đá bát Thì bác nên xem lại Khi hợp tác với nhau như thế nào bác đã rõ Vậy nha chào bác, cháu tắt máy đây Nói xong Quang Linh tắt máy Rồi đặt bên bàn Anh thở dài Lúc trở về đây anh không nên hợp tác với gia đình đan tâm Để bây giờ công ty với tình cảm anh Và gia đình cô ấy không vui vẻ gì Anh không để ý chuyện vừa rồi nữa mà bắt đầu công việc. Kể từ đó anh không thấy cuộc gọi của ba đan tâm nữa. Ngày hôm nay cũng là ngày cưới anh cùng với Thủy Tiên. Vì bên Thủy Tiên chỉ có bác Tuyết nên chỉ có gia đình anh tổ chức. Bác Tuyết nghe Thủy Tiên cưới cùng với Cuny vào Sài Gòn để dự tiệc. Khi buổi tiệc bắt đầu thì mọi người xào xáo vì không thấy cô dâu đâu cả. Quang Linh gọi điện thoại thì không thấy bắt máy. Tự dưng trong lòng anh cảm thấy nóng như lửa đốt Rốt cuộc Thủy Tiên đã xảy ra chuyện gì Tại sao không bắt máy Anh nhắn tin mãi Cũng không thấy hồi âm Anh liền đi ra ngoài Tìm kiếm xung quanh cùng mọi người Thì đột nhiên điện thoại anh gieo lên Anh cầm ra thì thấy số của đan tâm Anh cao mày nghĩ Tại sao hôm nay Cô ta lại gọi cho anh Cảm thấy bất ổn anh liền bắt máy Cô gọi cho tôi có chuyện gì Giọng đan tâm cất lên Đám cưới không có cô dâu. Anh cảm thấy thế nào? Khuôn mặt Quang Linh vô cùng tức giận. Bấy lâu nay cô tay im lặng là để phá đám cưới của anh đây mà. Anh giận dữ thốt lên. Mẹ kiếp, cô dám làm gì cô ấy thì tôi sẽ không để cô yên đâu. Thả cô ấy ra. Làm sao em thả được? Nếu như người ấy không phải là em thì em không để đám cưới này xảy ra đâu. Còn không anh hãy nhận xác Thủy Tiên nha. Anh em vậy thì trong lòng lo lắng hơn. Anh nghĩ cô ta bị điên rồi, mới nói những lời như vậy. Bây giờ điều lo lắng nhất, Thủy Tiên đang ở đâu? Giờ cô đang ở đâu? Anh có chấp nhận em làm cô dâu hay không? Rồi em mới nói, tôi đâu có điên mà cưới cô, cô thả vợ tôi ra đi. Nếu không bây giờ tôi gọi công an bắt cô vào tù. Đàn tâm cười phá lên. Em đã sợ thì em không làm rồi, bây giờ anh có thả ra không? Người của em đang đưa Thủy Tiên đến đây đấy. Quang Linh chưa kịp nói xong cô ta đã tắt máy Anh tức giận đi ra Thì thấy Thùy Tiên từ ngoài bước vào Khuôn mặt hốt hoảng Làm anh hơi bất ngờ Vậy người đan tâm bắt là ai Anh đi tới nhanh chóng hỏi Em đi đâu nãy giờ hả Thanh Châu bị mấy tên đàn ông bắt rồi Em đi vào nhà vệ sinh thì ra không thấy Thanh Châu đâu nữa Em liền đi ra thì thấy hai người đàn ông Kéo cô ấy lên xe Anh gọi công an đi Chính đàn tâm đã làm ra chuyện này Cô ta vừa mới gọi cho anh Cô ta sai người đến bắt em mà lại nhầm. Lại là chị ta, chúng ta phải làm sao đây? Em lo cho Thanh Châu quá. Anh đã gọi cho công an với ba cô ta rồi, em yên tâm đi. Sẽ bắt cô ta nhanh thôi. Bây giờ chúng ta vào làm lễ đi, khách đã tới. Anh có quen bạn bên công an nên em yên tâm nhé. Thanh Châu sẽ về ngay thôi, điện thoại của em đâu. Đây ạ, nãy em để trong giỏ sách nên không nghe vì chạy theo. Trong lòng cô đang dối ren Nhưng bây giờ đám cưới của cô sắp diễn ra khách hứa Cũng đã đến đông đủ Bây giờ cô không đến thì không được Cô đi theo sau chú bước vào trong Mọi người đang đứng chờ cô Vừa thấy cô thì mẹ chú đi tới Có chuyện gì vậy Thủy Tiên? Quang Linh sợ mẹ sẽ suy nghĩ nên anh lên tiếng Vợ con nãy vào nhà vệ sinh nên không gọi được Thôi chúng ta vào trong đi Sau đó buổi tiệc cũng kết thúc May sao mọi chuyện đã giải quyết Công an cũng bắt được đan tâm Thanh Châu cũng không bị sao Nên cô thở vào nhẹ nhõm Chuyện của cô mà làm Thanh Châu bị liên lụy Chú chở mọi người về nhà hết rồi Cùng cô đi tới đồn công an Vừa đi tới thấy Thanh Châu ngồi đó Cô liền đi tới Mày có bị sao không? Thanh Châu thấy Thủy tên đi tới Thì mỉm cười Đám cưới xong chưa mà tới đây mày tao không sao Không nghĩ đan tâm lại muốn hại mày Mà cho người bắt nhầm nữa. Đang ngồi chờ bị bắt đi. Làm tao sợ muốn chết. Mày sao công an đến kịp. Mà tao kể mày nghe. Lúc tao đến chị ta biết bị bắt nhầm. Nhìn cái mặt chị ta đen như đít nổi. Mày còn cười đứng nữa hả? Chứ không lẽ ngồi khóc. Chuyện đã lỡ rồi. Thế chị ta đâu rồi? Tao xin lỗi giờ mới đến. Tao hiểu mà. Chị ta đang la hét ở trong kia kìa. Cô thấy Thanh Châu không sao cũng yên tâm. Chuyện này bây giờ để công an giải quyết. Cô không muốn nhìn mặt chị ta nữa nên chú đưa cô với Thanh Châu trở về nhà. Đưa Thanh Châu về thì Quang Linh chở Thủy Tiên về nhà. Vừa bước vào thấy mọi người đang ngồi nói chuyện. Bác Hương thấy sắc mặt Thủy Tiên liền hỏi Thủy Tiên sao vậy con? Hai đứa đi đâu mà giờ mới về? Dạ bọn con tới đồn công an. Bác Hương nghe vậy luống cuống hỏi Hai đứa làm gì mà tới đó xảy ra chuyện gì? Đến đón bạn con về ạ nếu không có cô ấy Thì chắc hôm nay bọn con chưa thể cưới được luôn ấy Chuyện gì sao lúc nãy không nói cho cả nhà biết Quang Linh lên tiếng Đan tâm cho người bắt Thủy Tiên Nhưng lại bắt nhầm Hả? Có chuyện bắt nhầm luôn Thế bây giờ sao rồi Công an đang giữ cô ta làm việc ở đồn Con không nghĩ cô ta lại suy nghĩ như thế Nghe Quang Linh nói vậy thì bà Hương thở dài Con gái bây giờ thật đáng sợ Mày con không yêu Chứ mà yêu chắc mẹ tăng sông Giờ hai đứa vào nhà nghỉ ngơi đi Trong cái rồi cũng có cái may Thế bạn con có sao không? Cô ấy bình thường mẹ Công an kịp tới nên không sao Với đàn tâm kém lắm Thuê mấy thanh niên nghiện ngập Nên nhanh chóng tóm gọn rồi mẹ Ừ mọi chuyện đã qua Mà mai đưa vợ con đi khám bệnh đi Chồng sắc mặt kém thế kia giống có thai thế Cô ngay vậy thì lắc đầu Không phải đâu mẹ ạ Tại mấy hôm nay Con ngủ không được nên thế đó mẹ Đi khám cho chắc đi Dạ Thủy Tiên cùng Quang Linh trở về phòng Vừa bước vào trong cô đi tới giữa ngồi Quang Linh đi tới bên cạnh ôm lấy Thủy Tiên Lại suy nghĩ gì nữa đây vợ yêu Mọi chuyện qua rồi Đừng suy nghĩ nữa Giờ đan tâm sẽ không làm gì được chúng ta đâu Nhưng em sợ chị ta sẽ tới phá chúng ta Chuyện đó anh đã nói rõ với ba cô ta rồi Công an cũng giải quyết Nên bây giờ em chỉ suy nghĩ làm vợ anh thôi. Em đi tắm đây, rồi ra với bác Tuyết. Ừ, em đi đi. Cô đứng lên lấy đồ rồi bước vào phòng tắm. Lát sau đi ra không thấy chồng cô đâu, nên cô cũng trở ra ngoài đi tới chỗ bác Tuyết đang ngồi nói chuyện với mẹ chồng. Cô liền hỏi. Bác mệt lắm không ạ? Thế không hỏi mẹ à? Cô mỉm cười quay sang mẹ chồng. Dạ, mẹ mệt không ạ? À? à, mẹ không mệt. Thôi, con với bác Tuyết nói chuyện với nhau đi nha. Mẹ vào trong phòng tí. Ông Bình nói vào. Bà giờ lớn rồi như trẻ con, nói hoài vẫn thế. Đi vào nghỉ ngơi đi, chiều ra nấu đồ ăn tiếp mà thông ra nữa. Bác Tuyết nghe thế bảo. Thôi, tôi ăn gì cũng được, để Thủy Tiên nó nấu. Chứ sao lại để mẹ chồng nấu sao được. Bác Hương nói. Tôi ở nhà cũng rảnh nên nấu không sao đâu. Tôi không quan trọng dâu phải phục vụ tất cả việc nhà. Sảnh thì phụ nhau nên bà thông ra cứ yên tâm. Bác Tuyết nghe thấy nói. Cũng may Thủy Tiên cũng gặp gia đình anh chị. Thủy Tiên là đứa trẻ mồ côi, chúng tôi nuôi từ nhỏ. coi như con ruột, nó bây giờ có công ăn, việc làm ổn định. Lấy chồng như Quang Linh tôi cũng yên tâm hơn. Chồng tôi ở dưới suối vàng cũng mãn nguyện. Gia đình tôi mang ơn gia đình nhà bà nhiều lắm. Có gì chỉ bảo con bé với nhé. Bà Hương mỉm cười, bà cứ yên tâm nuôi cuni có gì thì nói Thủy Tiên nó giúp nhé, giờ tôi vào trong phòng nghỉ ngơi đây. Ừ, tôi vào trong đây, với lại mai tôi cũng về ngoài, giờ nuôi heo may đồ nên không thể đi lâu được, còn thằng Ni đi học nữa. Tưởng bà ở lại đây, chúng tôi dắt bà đi chơi. Thôi, hẹn dịp sau nhé. Ừ, thôi, tôi vào phòng đây. Bác Hương nói xong bước vào phòng cùng chồng. Thấy ba mẹ chồng cô đi vào phòng rồi Cô mới quay sang nói với bác Tuyết Bác ơi Cháu lâu nay đi làm có ít tiền gửi bác nhé Bác Tuyết vội từ chối Tiền giữ đó mà dùng Bác bây giờ cũng có tiền rồi Giờ con gái đã có chồng Nhớ chăm lo cho nhà chồng nha Cũng may họ tốt nên mình cũng khỏe Bác thấy Quang Linh thương cháu nhiều Không được ăn hiếp chồng nghe không Cháu không ăn hiếp đâu ạ Không ăn hiếp mà để Quang Linh làm hết vậy ại chú dành làm chi cháu coi bác chú làm gì đâu ạ. Sao lại kêu chúng, giờ đã là vợ chồng sưng hô cho đúng, không người ta đánh giá. Dạ cháu biết rồi, thôi bác vào trong nghỉ ngơi đi nhé. Ừ, bà thằng Ni đâu rồi không biết. Ni đi tới, con đây. Đi đâu nãy giờ vậy? Dạ con đi chơi với anh Luân. Luân đi vào. Dạ cháu mới đưa Ni đi dạo Sài Gòn cho biết thôi bác. Ừ. Bác Tuyết nói xong rồi bước vào phòng. Cô cũng đứng dậy đi vào phòng. Vừa vào thấy chồng cô từ trong phòng tắm bước ra. Cô đi tới giường ngồi thì thấy số điện thoại lạ gọi vào máy cô. Quang Linh hỏi Ai vậy vợ? Em không biết để em nghe. Cô cầm bấm vào nghe Alo ai vậy ạ? Thủy Tiên Cô nghe giọng của Long thì có hơi bất ngờ. Từ khi ở bệnh viện cô không còn liên lạc với Long tới thật bây giờ. Cô liền hỏi Có chuyện gì vậy Long? Quang Linh nghe Thủy Tiên gọi từ Long thì đi tới. Sao cậu ta lại gọi giờ này vậy vợ? Cô ra hiệu cho chồng im rồi hỏi tiếp. Sao vậy? Gọi cho Tiên làm gì đấy? Chúc Tiên hạnh phúc nhé. Long đã về quê vừa ngay tin nhưng gọi hoài không thấy Tiên bắt máy. Nên giờ Long gọi có chút phiền, Long xin lỗi. Tiên cảm ơn Long nhé. Chúc Long tìm việc thuận lợi nha. Ừ, thôi Thủy Tiên ngủ đi, chắc chú đang khó chịu. Quang Linh đứng bên cạnh, nghe Long hỏi lâu quá Nên anh cầm máy Thủy Tiên Thì nghe Long nói thế thì Quang Linh trả lời Đúng, tôi đang khó chịu đây Cô nhìn khuôn mặt chú nhăn nhó mà cô buồn cười Biết chú đang ghen Nên cô cầm lấy điện thoại Có gì gọi sau nha Long, giờ Tiên bận rồi Ok Tiên Tắt máy xong cô đặt điện thoại lên nhìn chú Giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi Không tin tưởng em sao Quang Linh tỏ ra giận dỗi không nói mà nằm xuống bên giường Cô mỉm cười biết chiêu của chồng nên cô đứng lên vào nhà vệ sinh Xong xuôi bước ra ngoài thì thấy Quang Linh đang đứng trước cửa nhà tắm Nhìn ánh mắt Quang Linh có gì đó trông lạ lắm Nhưng cô hiểu vấn đề chồng tôi đang muốn làm gì Cô nhanh chóng đi tới giường thì chú kéo cô lại Anh thả em ra nào Không thả bây giờ chúng ta làm chuyện người lớn đi Cô dãy ruộng mà nói, hôm nay em mệt lắm, chúng ta ngủ thôi. Quang Linh nghe vậy thì không nói gì mà ôm chặt lấy Thủy Tiên mà ngủ. Sáng hôm sau cô thức dậy sớm hơn, nhìn bên cạnh thấy chồng vẫn còn ngủ. Cô từ từ bước xuống nhà thì thấy mẹ chồng đã dậy từ hồi nào cô đi tới. Mẹ nấu gì sớm thế? Sao không chờ con dậy nấu với? Hai vợ chồng mới cưới xong còn mệt để mẹ nấu cũng được mà. Con không mệt mẹ ơi, để con phụ mẹ nấu nha. Cô đứng bên cạnh phụ mẹ vừa mở nắp nồi cá thì tự dưng trong cuống họng cô khó chịu không thể tả Cô cảm giác buồn ói thì nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh Bà Hương thấy hành động của Thùy Tiên thì bà đoán rằng con dâu đã có thai Bà liền đi thẳng vào phòng chồng mình Ông Bình ơi con dâu mình có thai rồi tôi lại có cháu bế rồi ông ơi Ông Bình thả tờ báo xuống Bà không báo cho chồng nó sao lại báo cho tôi À quê, tại mừng quá Bà Hương quay lại khỏi phòng Tiến tới phòng của vợ chồng Quang Linh gõ cửa Thì thấy Quang Linh mở ra Chuyện gì mẹ gõ cửa vậy? Vợ con đâu rồi? Dậy mau đi đưa vợ đi khám thai Con bé có em bé rồi Quang Linh nghe mẹ nói vậy Thì bất ngờ khuôn mặt anh tỏ ra vui mừng Khi nghe mẹ anh nói Anh liền hỏi Vợ con đâu rồi? Con bé đang ở nhà vệ sinh nôn kìa Quang Linh đi thẳng ra ngoài để lại bà Hương đang đứng cười tươi đột nhiên cửa mở ra bà nội bước ra hỏi chuyện gì mà cả nhà lao om sòm vậy mấy đứa bà Hương khẽ cười bà sắp qua chóng gọi bằng cố nữa rồi đấy vậy hả con bé đâu rồi ở ngoài nhà vệ sinh mẹ ạ cô đang bước ra ngoài thì thấy chồng mình đang đứng ngoài vài mặt anh tươi cười làm cô hơi nhúng mày nhìn ra thì thấy mẹ chồng với bà nội chồng đi tới Cô liền hỏi Có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây vậy ạ? Tự dưng nghe mùi cá Làm con thấy khó chịu trong bụng Quang Linh ôm chầm đến Thủy Tiên Làm cô nghẹt thở Chuyện gì thả em ra Sáng nay mọi người khác quá vậy Bà hư lên tiếng Con có thai rồi Mà con không biết sao Hôm qua mẹ đã nghi ngờ rồi Nói nay đi khám không tin Bọn con mới cưới Hai đứa trước sau cũng có Mẹ không quan trọng gì đâu Thời nay Giờ may có sớm, chưa để lâu hơi lo lắng, thức ăn thuốc đầy nên lo lắm. Thôi, lát nữa Quang Linh đưa đi khám nhé, mà cho mẹ đi nữa nha. Thế bà già này nữa sao? Ông Bình bước ra nói, mẹ với bà ở nhà đi, để hai vợ chồng nó đi, chứ hai người đi chỉ vương biếu. Bà nội nghe vậy thấy có lý đành gật đầu. Thôi, mẹ ở nhà để hai vợ chồng nó đi khám. Bà Hương nghe vậy hỏi, mẹ không đi xem cháu thế nào à? chắc mới chưa thấy đâu mà con làm như chưa có cháu đấy mà thằng Quang Trung nó dẫn bé mun ở bên đó luôn không chịu về đám cưới em trai mình luôn vậy ông Bình nghe vậy trả lời con gọi rồi mà thằng Linh cưới nhanh quá làm giấy tờ cũng đâu nhanh đâu mà về Quang Linh nghe vậy nói sau này anh về cũng được mà bà nội không sao đâu bà thế vào thay đồ đưa vợ đi khám đi dạ cô nghe thế thì vội nói lát cháu đi cũng được ạ Bây giờ cháu tiễn bác Tuyết về quê nữa mọi người ạ Bác Tuyết nãy giờ cũng đứng phía xa cùng với cuni Cù Thấy mọi người vui vẻ khi Thủy Tiên có thai Bà vui đến nỗi không kiềm được nước mắt mà đứng nhìn Bây giờ nhìn thấy Thủy Tiên hạnh phúc bên gia đình chồng Làm bà thấy vui nếu còn chồng mình Thấy đứa bé, hai ông bà nuôi nấng đã trưởng thành Bác sao mà khóc vậy Mừng cho cháu, nếu ông Khoa còn sống thì ông ấy vui lắm Giữ gìn sức khỏe nha Thủy Tiên Dạ bác yên tâm nhé con mãi hạnh phúc như thế này cho bác vui Giờ bác vào ăn sáng rồi chồng cháu Chở ra bến xe nhé Luân đang bước vào nhà Thì nghe bác của Thủy Tiên nói vậy thì lên tiếng Anh Linh cứ dẫn Thủy Tiên đi khám đi Để em đưa bác Tuyết với cuni Ra bến xe cho Thủy Tiên hỏi lại Vậy được không ạ Để chồng cháu chở đi cũng được mà bác Bác Tuyết từ chối Để cậu Luân này đưa bác đi Không sao cả, đi khám thai đi Dạ bác đi cẩn thận nhé Về gọi cho cháu nhà bác Ừ, bác biết rồi, nhớ những lời bác sẵn đấy Dạ bác Cả nhà bước vào phòng bếp cùng nhau ăn sáng Chỉ có cô không nghe được mùi Nên vào phòng thay đồ chờ chồng Nhưng Quang Linh cũng không chịu ăn Mà đi theo sau cô Anh không ăn đi Anh đưa em đi ăn Rồi cùng nhau ăn luôn Chứ để em ăn một mình thì sao được Em thay đồ đi, anh chở đi ăn sáng rồi khám thai luôn. Dạ. Lát sau Quang Linh đưa Thủy Tiên đến phòng khám của bạn anh. Vừa tới nơi được bạn anh thăm khám. Lần đầu tiên Quang Linh được làm ba. Cảm giác anh bây giờ rất vui. Bạn anh chuẩn đoán mang thay đôi. Làm anh bất ngờ. Chỉ một lần mà được làm ba của hai đứa bé. Bước sang phòng khám thì anh liền hỏi Thủy Tiên. Em mệt lắm không? Anh đưa về nghỉ ngơi nhé. Bây giờ em mang thai hai đứa sẽ mệt hơn, em ở nhà đi nhé, sau này rồi tới công ty làm cũng được. Thủy Tiên nghe vậy lắc đầu, em mới có thai vẫn còn khỏe, để em đi làm sau này thai lớn em nghỉ, chứ giờ cho em ở nhà không chịu đâu. Nhưng anh sợ em mệt thôi mà, em khỏe lắm, với lại em mới nên chưa mệt lắm đâu, tại sáng em nghe mùi tanh nên mới ói thế à, phụ nữ có người nghen mấy tháng đầu, chắc em cũng thế nên anh yên tâm nhé. Vậy ngồi đây để anh đi lấy thuốc cho em nha Dạ Quang Linh đi rồi còn cô ngồi đây chờ Cô đang ngồi thì đột nhiên thấy bóng sáng trông rất quen đang đi tới Nhìn kỹ lại thì thấy Hạnh Nhi Sao chị ta lại ở đây Từ sau khi nghe hai vợ chồng chị ta ly dị Là cô không còn gặp chị ta nữa Thấy chị ta đang đi tới cô liền đứng lên đi tới Dạ chào chị Hạnh Nhi thấy Thủy Tiên thì hoàn toàn bất ngờ Cô ta không nghĩ lại gặp Thủy Tiên ở nơi đây Từ khi chia tay chồng cũ Cắt đứt bé muôn Thì cô ta cũng bảo đi đến vùng Tây Nguyên Nhưng không chịu được cái nắng gai gắt Nên cô ta chuyển về thành phố Thì quen được người đàn ông vừa ly dị vợ Tưởng được sống sung sướng Nhưng không ngờ người đàn ông đấy vô cùng vũ phu Không cho cô ta sinh con Bắt cô phải phá bỏ Bây giờ đến đây thì gặp Thủy Tiên đang ở đây Cô ta nhớ lại lúc xưa Trở về nhà Quang Linh ở Cô ta thấy cô gái được Quang Linh với đứa con gái mình đẻ ra. Quan tâm cô gái này hơn, làm cô ta khó chịu vô cùng. Khi xưa, người cô ta thích là Quang Linh chứ không phải Quang Trung. Một lần đến nhà cô ta gải bẫy Quang Linh, không ngờ người lên giường với cô ta là Quang Trung. Nếu không bây giờ cô ta đã là vợ Quang Linh rồi. Nhưng không biết Thủy Tiên đến đây làm gì, cô ta hỏi. Sao cô lại đến đây? Dạ, em đến đây khám thai. Chị tới đây khám bệnh sao mà, đây là khoa sản mà. Tôi cũng đi khám, mà cô lấy chồng rồi à? Mới đây mà nhanh thế. Dạ, em mới cưới thôi, mà chị vào khám đi. Em chờ chồng em đưa về. Chồng cô là ai vậy? Chúc mừng cô nha. Về thôi em ơi. Hạnh Nhi nghe giọng rất quen thuộc, nên quay lại người trước mặt cô ta là Quang Linh. Vậy Thùy Tiên đã là vợ. Điều này cô ta không thể ngờ tới, cô ta liền hỏi. Hai người là vợ chồng rồi sao Quang Linh bất ngờ cũng không kém Hai năm trước Hạnh Nhi đã bỏ đi không một tin tức Mà bây giờ lại xuất hiện ở đây Anh cũng không mấy thiện cảm với Hạnh Nhi Nếu không là em gái của Duy bạn anh Thì anh cũng không muốn nói Vì khi xưa anh biết mọi chuyện cô ta gãi bẫy Nhưng không ngờ anh trai mình lại mắc bẫy Để bây giờ gia đình tan vỡ Bé muôn không có mẹ bên cạnh Vì thế anh cũng rất chán ghét cô ta, anh không nhìn lấy cô ta một lần, chỉ lên tiếng chào rồi quay sang đưa vợ mình ra ngoài, để lại Hạnh Nhi đứng trong đó. Thủy Tiên thấy vậy hỏi, sao không hỏi thăm chị ấy một tiếng vậy anh? Kệ cô ta đi, nói chuyện làm gì, không nhớ lúc xưa làm khó em à? Nhưng dù gì chị ấy cũng là mẹ Moon mà, nhưng mà chị ta đến đây khám thai, vậy là chị ta đã có chồng mới mà không liên lạc với bé mun luôn. Em không nghĩ có người mẹ như vậy Vừa bước ra ngoài Thế cặp vợ chồng đứng tuổi Với một bà lão đang đi vào Thì đột nhiên người đàn ông gọi chồng tôi Quang Linh phải không Quang Linh thấy ba người này thì gọt đầu Bác à Ừ sao lâu rồi không tới nhà chơi Vậy lúc nãy cháu có gặp Hạnh Nhi Ở trong không Dạ cháu có gặp cô ấy đang ở trong Xin lỗi gia đình cậu nhé Con bé nó lớn mà không có khôn Để bây giờ nó lấy thằng không ra gì Bây giờ tôi khổ với nó quá Đang sợ tới đây nó phá con Nên vợ chồng tôi tới đây Quang Linh ngay vậy thì hơi bất ngờ Nhưng không muốn dính sáng tới Hạnh Nhi Nên chào gia đình họ Rồi lấy tay Thủy Tiên ra ngoài Bước lên xe cô quay lại hỏi Em không ngờ Hạnh Nhi bỏ bé muôn Để ra đi Giờ lại gặp chuyện như thế Điều đó là do cô ấy chọn Mình cũng không giúp được gì Con người sống thế nào bây giờ trả giá thôi Em đừng quan tâm Dạ bây giờ chúng ta tới công ty luôn chứ Hay anh đem về nhà nghỉ nha Em nói rồi Em muốn đi làm Giờ chúng ta tới công ty luôn nhé Em làm thư ký cho anh Với lại em không thích ai gần anh hết Nếu mà tuyển nhân viên Anh chỉ nhận nhân viên nam Em yên tâm chưa Sau này tính Còn bây giờ em muốn làm cùng với anh Thủy Tiên vừa dứt lời Thì nghe tiếng trương điện thoại của Quang Linh vang lên Quang Linh lên tiếng Em xem của ai thì nghe giúp anh đi Anh đang lái xe Dạ Cô cầm lên thì thấy số lạ Cô liền nghe máy chưa kịp nói thì nghe tiếng nói Quang Linh giúp tôi với Cô bất ngờ Đây không phải giọng của Hạnh Nhi Vừa rồi gặp ở bệnh viện Giờ gọi lại cho chồng cô làm gì Cô lên tiếng Chị muốn chồng tôi giúp chuyện gì Lúc nãy sao chị không nói đi Giúp tôi với tôi không muốn bỏ đứa bé giúp tôi đi Chị không muốn bỏ thì chị nói chồng chị Có ba mẹ chị ở đó Tại sao lại nói với chồng tôi Anh ta không cho ba mẹ tôi vào Ép tôi phải bỏ Cô nói Quang Linh giúp tôi với Chuyện của chị tự giải quyết Chồng tôi không rảnh mà lo cho chị Cô tức giận rồi cúp máy Chuyện gì mà làm em tức vậy Hạnh Nhi sao lại gọi cho anh Kêu giúp không muốn phá chồng Chị ta đang bắt ép ở bệnh viện ấy. Gia đình cô ta ở đó Mà phải gọi cho anh kệ đi Nhưng cô suy nghĩ lại, nếu không giúp thì lỗ chồng chị ta bắt ép phá, thì tội đứa nhỏ trong bụng thì thấy tội lỗi. Đứa bé không có tội, với lại cô đang có thai, muốn tích đức cho con, cô liền nói. Chúng ta quay lại giúp chị ta đi, dù gì chị ta cũng là mẹ môn nếu như phá em thấy tội cho đứa bé quá. Em yên tâm đi, bệnh viện có bảo vệ, với lại bỏ đứa bé phải đồng ý của hai người, chứ một thì bác sĩ cũng không chấp nhận đâu. Anh chỉ là người ngoài sao giúp được, chúng ta về thôi. Lỡ có chuyện gì lại mệt Dạ Quang Linh chở cô tới công ty Thì gặp Thanh Châu đang đi ra Cô liền hỏi Đi đâu mà nhanh thế Sao giờ mới tới Mới cưới không ở nhà đi Cô khẽ cười Báo cho một tin vui Tao đã có thai Mà thai đôi luôn đấy Hả mày có thai Bé cái miệng đi Ở công ty mà mày la to như vậy Thì tao vui đấy Chúc mừng hai vợ chồng nha Thanh Châu quay sang Quang Linh Chúc chú đã tậu được cả châu lẫn ngá nha Mới cưới mà vừa có vợ Còn xinh đôi thích thế còn gì bằng Kiểu này bạn em nó hành đã Thế không làm gì chúc mừng sao Mày nói gì đấy châu Tao hiền lắm nha Vậy tối nay qua nhà tao chơi Thôi làm đi tao lên làm việc đây Cô nói xong thì kéo tay chồng Đi lên phòng làm việc Để lại thanh châu đang đứng Thanh châu cũng quay đi thì đâm trúng luân Thanh châu ngước lên nhìn rồi nói Anh đi gì nhanh thế Bể mông tôi rồi Luân cười khà khà Đâu xem mông bể chưa Để anh thay mông của anh qua cho em nha Mông lép mà đòi thay em không cần Ơ kìa Kêu bể mông anh thay cho mà còn chê anh lép là sao Thế đi đâu mà nhanh vậy Hay ngắm anh Nên muốn tung chúng anh vậy Thanh Châu Em mà thèm ngắm anh Đừng có mà tự luyến nha Không ngắm anh thì thôi Cơ mà hôm đám cưới anh Linh em bị bắt nhầm à Sao không gọi cho anh Để anh giải cứu cho em Thôi anh bớt miệng đi Anh cứu em hay em cứu anh Hai anh em họ mà chẳng giống nhau tí nào Em đang nói anh Linh à Thì cùng bà nội khác ba mẹ Thì phải khác nhau chứ sao lại giống được Thế tối nay rảnh đi cà phê không Anh mời Không rảnh Đi với anh cho cãi nhau cho vui à Tối nay em đến nhà Thủy Tiên rồi Vậy hả Vậy tối nay Mình gặp nhau ở nhà anh Linh nha Ai mời anh tới Thì anh tới thăm hai bác nhà anh mà Sao em lại không cho anh đến Hay anh tới đón nha Không Thanh Châu bước đi thật nhanh Để lại Luân đứng đó mà mỉm cười Chỉ chọc thôi mà khuôn mặt Thanh Châu đỏ gay Làm Luân có chút thích thú Vì cô có thai Nên chồng cô đưa về sớm hơn thường ngày Vừa bước vào nhà Thấy mọi người đang vui vẻ ngồi nói chuyện Cô cùng chồng đi tới chào hỏi Cháu chào bà Con chào cha mẹ Bà Hương đi tới bên cạnh Thủy Tiên Từ hôm nay ăn uống phải cẩn thận nha con Thèm cái gì để mẹ nấu Giờ sinh đôi phải giữ gìn sức khỏe đấy Còn thằng Linh tối qua phòng khác ngủ Sao con lại qua phòng khác Con ngủ với vợ chứ Lỡ con làm gì Thủy Tiên mệt sao Tối qua phòng khác ngủ đi Ông Bình lên tiếng Bà hay nhỉ Vợ chồng nó mới cưới ngủ chung có sao Không lẽ có con là ngủ riêng à Tôi nhớ khi xưa mang thai hai đứa Bà cứ nặng nặng tôi nằm bên cạnh Để bà gác chân còn gì Ông còn nhắc lại chuyện kê ao. Bà nội lên tiếng. Kệ hai vợ chồng nó. Hai đứa đặt xe chưa, để mai mẹ về. Chứ ông ở nhà mẹ lo quá. Con đặt rồi mẹ ạ. Hai hai người lên đây ở luôn đi. Thôi, già rồi, muốn ở quê yên tĩnh. Chưa lên đây chán lắm. Dưới nhà có thằng Khôi nên không sao đâu. Nhà xây sắp xong rồi. Ông Bình cầm ly nước trà lên uống rồi nói tiếp. Anh Khôi xây xong, con cũng yên tâm phần nào. Nhà có hai em lo cho nhau Chứ không mẹ buồn mẹ ca vọng cổ cho con nghe nữa Mẹ có chửi gì tụi bay không Ba mẹ gần đất xa trời Đứa nào có điều kiện thì giúp đỡ lẫn nhau Giờ mẹ đã yên tâm rồi Mà nồi bún riêu nấu dưới đó sao xuống mà xem Chứ ngồi đây hết vậy Bà Hương nghe vậy nhanh chóng đứng lên đi về phía bếp Bà nội thấy vậy lắc đầu rồi quay sang vợ chồng Quang Linh Hai đứa giờ đã là vợ chồng thì nhớ yêu thương lẫn nhau nghe không Khi nào rảnh thì về quê chơi với bà nha Quang Linh trả lời Dạ bà nội cháu đưa vợ vào trong này thay đổi tí cháu ra Ừ đi đi Lát sau nghe tiếng chương ở ngoài Thì Quang Linh đi ra ngoài mở cửa Thì thấy Luân với Thanh Châu đang cãi nhau ở ngoài Nhìn lại cảnh này giống khi xưa Anh với Thủy Tiên cũng hay vậy Nhưng anh vẫn kiềm chế chứ không như Luân Anh mở cổng ra rồi quát lâm Đàn ông con trai không nhịn một tí được à Luân Cứ thích cãi tay đôi với Thanh Châu vậy. Luân cười khà khà. Em có cãi đâu. Em hỏi Thanh Châu mà cứ khó chịu với em không à? Sao anh cứ thích gây sự em vậy? Biết thế em không nói tới đây. Anh đến thăm bác anh, và nội anh không được à? Giờ hai đứa có vào nhà không? Thanh Châu với Luân đồng thanh. Có, dạ có. Thanh Châu dắt xe vào mà không quên liếc xéo Luân. Luân thấy thế chu mỏ gạo Thanh Châu rồi cười ngạt nghẽo Quang Linh thấy vậy thì lắc đầu đi thẳng vào bên trong để Luân đứng la lên. Anh Linh sao đóng lại mở cửa cho em dắt vào chứ? Quang Linh nói vọng ra, cửa không khóa, tự xuống xe mà mở cửa vào. Quang Linh không nói nữa mà bước đi vào để lại Luân đứng đó. Buổi tối hôm đấy cả nhà vui vẻ bên bàn ăn để mừng Thủy Tiên đã có thai. Đang cười nói vui vẻ thì nghe tiếng trương bên ngoài. Cả nhà ngơ ngác nhìn nhau không biết ai lại đến giờ này. Luân sung phong đứng lên ra mở cổng. Vừa bước ra thì thấy chị Hạnh Nhi vợ cũ của anh Quang Trung. Luân cũng đã nghe nên hỏi. Dạ chị tới đây làm gì ạ? Anh Quang Trung với bé Mun có ở đây đâu? Chưa kịp nói xong thì Hạnh Nhi bước thẳng vào bên trong để Luân đứng ở ngoài. Hạnh Nhi đi thẳng vào trong nhà thấy mọi người đông đủ. Hạnh Nhi lúc này mặt mày nhu mì thấy rõ. Ánh mắt chan chía vài tươi hối lỗi tội nghiệp lên tiếng Con chào bà nội với ba mẹ Lâu rồi mới gặp mọi người khỏe không Cả nhà bất ngờ khi Hạnh Nhi tới đây Bà Hương lên tiếng trước Cô tới đây làm gì nữa Chúng tôi có gọi cô tới đâu Chỉ được một câu thì đôi mắt kia Lại long lanh ánh nước Mi tâm cục hẳn Khuôn mặt khẽ cúi xuống như một kẻ vừa lầm lỗi Đã biết quay đầu hối cải thành tâm Dạ con biết lỗi rồi Con cũng không muốn chia tay anh Trung và xa bé mun Thật sự bây giờ con nhớ bé Moon lắm Ba mẹ có thể cho con gọi cho bé mun được không? Bà Hương khẽ nhắc môi cười Cô mà cũng có quyền muốn gặp Moon sao? Hai năm trước tôi nghe cô không muốn nuôi Moon mà Bây giờ cô muốn gọi cho con bé làm gì? Tôi sẽ không bao giờ cho cô gặp đâu Hạnh nhì khóc thút thít Con biết lỗi của con rồi Mẹ cho con gọi Moon chỉ một lần thôi Cô đã có cuộc sống mới mà cô cũng đang mang bầu đấy thôi gặp con bé để làm gì nữa mấy năm nay sao cô không nhớ bây giờ lại nhớ mời cô ra khỏi nhà tôi đi Hạnh như gào thét mẹ cho con gọi cho Mun một lần thôi tôi không phải là mẹ cô hãy thay đổi cách xưng hô cô đừng tới đây mà gào thét như vậy cô sống thế nào cô tự biết giờ đừng dở cho mèo đó Mun giờ nó cũng lớn nó hiểu rồi cô không có tư cách làm mẹ của nó Giờ cô về đi. Hạnh Nhi nhìn thấy Quang Linh đang đứng thì liền chạy tới năn nỉ. Quang Linh, cậu hãy nói mẹ cho tôi gặp mun được không? Cậu nể tình tôi là em của bạn cậu cho tôi gặp con đi. Quang Linh liền gỡ tay Hạnh Nhi ra. Tôi không có nghĩa vụ cho cô gặp muôn. Tôi nhớ lúc ra tòa con bé van này thế nào. Cô chấp nhận bỏ con bé đi mà. Quang Trung đòi bỏ tôi, chứ tôi không hề muốn vậy mà. Chị đừng bao biện. Lúc đó tôi đã chứng kiến bây giờ cô về đi Thủy Tiên thấy chị ta cứ đứng sát vào chồng mình Cô liền đi tới Ôm lấy tay Quang Linh rời nét vào lòng mà nhìn Hạnh Nhi trả lời Chuyện của chị sao lại nói chồng em như vậy Mà chồng em đã có vợ Chị không nên đứng sát vào chồng em như vậy Dù gì chị cũng từng là chị dâu cũ của chồng em thôi mà Cả nhà nhìn hành động của Thủy Tiên Ai cũng buồn cười Nhưng không dám cười thành tiếng Bà Châu thấy vậy cũng đến góp vui Con dâu tôi nói đúng đấy Cô bây giờ chỉ là người ngoài. Mà đã là người ngoài thì khi người trong nhà này không cho phép cô tới đây thì cô hãy về đi. Tôi cho gặp, chắc gì Quang Trung nó cho gặp. Cô biết tính nó rồi đấy. Bây giờ cô về đi, chúng tôi còn ăn nữa. Hạnh Nhi nhìn xung quanh không ai nói gì. Cô ta trong lòng buồn quay người bước ra ngoài. Hạnh Nhi đi rồi thì không khí trong nhà lại trở nên bình thường. Bà Châu bây giờ mới bật cười. Thủy Tiên cũng biết giữ chồng quá nhỉ. Kiểu này con trai mẹ khó mà tơ tư tưởng đến em nào Thì Tiên nghe vậy khẽ cười Chồng con già thế mà xung quanh gái theo không à Con sợ con của con không có ba thôi Quang Linh nghe vậy nói Em không tin tưởng anh hả vợ Anh chỉ có mình em mà thôi Thôi mấy đứa lên nhà trên đi để mẹ dọn Thanh Châu lúc này lên tiếng Mọi người lên trên ngồi đi ạ Để cháu sửa cho nhé lần nghe thấy nói theo Mọi người cứ lên trên đi để cháu rửa cùng Thanh Châu nha. Thanh Châu nói. Anh Luân cứ lên trên đi để em rửa. Không, anh thích rửa cùng em mà để anh phụ. Bà nội lên tiếng. Thằng Luân nó cũng ế thế. Con bé Châu có người yêu chưa? Chưa có thì làm dâu nhà bà luôn nha. Thanh Châu nghe bà nội của Thì Tiên nói có hơi bất ngờ. Vì Thanh Châu không nghĩ sẽ quen Luân nên vội từ chối. Dạ không được đâu bà ạ. Cháu Vanh Luân không hợp đâu Luân cười khà khà Sao lại không hợp trai chưa vợ gái chưa chồng Thì tự do tìm hiểu Biết đâu lại hợp nhau thì sao Yêu anh đi nhà anh gì không có Chứ vịt thì đầy đàn vậy với anh em không cần làm gì cả Chỉ cần đi chăn vịt Vanh là được Cả nhà cười ầm lên khi Luân nói Thì bà nội gõ đầu Luân Nói chuyện đồng hoàng tí đi Chưa gì nói người ta về chăn vịt Ai mà lấy hả ông tướng Cứ cả chớ như thế ế là phải Cháu đùa tí cho vui mà Khi cháu biết Thanh Châu sao mà chấp nhận cháu được Một người không tiền chỉ được cái đẹp trai để ngắm Chứ không mài gian được thế này Em mới không chịu Cháu đau lòng quá Thanh Châu mặt đỏ gay lên vì ngại liền nói Sao anh luôn lại nói thế Anh làm như em ham tiền lắm ý Với lại em cũng mới đi làm chưa lâu Nên anh với em cũng mới biết nhau Thì sao tin được những lời nói đó được Luân nghe thế Thì mặt nghiêm nghị nói Thế này em đủ tin anh chưa? Anh nói thật lòng đấy. Quang Linh nãy giờ thấy luôn vậy thì béo tai. Bớt lời lại, làm con bé nó sợ rồi biết không? Vậy thôi em không nói nữa được chưa? Buồn quá em đi rửa chén đây, mọi người cứ lên hết đi. Chỉ có rửa chén mới làm em quên đi nỗi đau bị từ chối được thôi. Ôi con tim tôi tàn nát vì ai? Cả nhà lắc đầu trước hành động của Luân nên ai nấy cũng đi lên hết. Còn mỗi Luân đứng đó dọn dẹp. Thấy mọi người đi lên, Luân ngước lên hỏi Ờ, nói thế mà mọi người đi hết không ai phụ à? Mình buồn mình đau đây, mà không ai ở lại phụ mình sao đau lòng quá đi Mà mình cũng không cần, mình vẫn làm hết được nhé Mình mà là con gái mà có ai vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang thế này Là mình đổ đứ đừ rồi ấy vậy mà có ai đó lại không chịu Buồn hết sức Thủy Tiên kéo Thanh Châu ngồi một bên mà khẽ cười nói Luân vui tính nên nhây nhây thế thôi Đừng để bụng nha Cậu ấy đùa đấy Nếu mà được thì về làm em dâu tao luôn Mày biết tao mới tự quên đi nỗi đau Khi thích Long mà bị từ chối mà Giờ tao chưa muốn yêu ai hết Ừ thôi quên đi Coi như không hợp nhau làm cũng rất tốt Nhưng duyên số không đến với nhau thì đành chịu Ừ cho qua đi Nhưng mày giờ sướng thật Ai cũng yêu thương mày Tao ước gì sau này cũng gặp được người như mày Thì yêu Luân đi là về gặp như tao à? Thôi không đùa tao về trước nha Hẹn mai gặp Ừ hay chờ Luân đưa về luôn Trời cũng tối rồi Tao về một mình được Đi với ta có ngày tao tăng sông luôn ấy Thanh Châu nói xong rồi đứng dậy Đi tới chỗ mọi người đang ngồi chào Rồi bước ra ngoài để về nhà Thanh Châu đi rồi Cô tới bên cạnh chồng ngồi Quang Linh thấy vợ thì liền hỏi Em mệt lắm không? Vào ngủ sớm đi em Dạ mới ăn xong, em chưa ngủ được đâu anh ạ. Bà Hương lên tiếng hỏi, mua thuốc bổ hết chưa? Còn sữa bầu nữa, mai đưa mẹ đi mua cho Thủy Tiên nha. Bác sĩ đưa thuốc rồi mẹ, mai con mua sữa cho vợ con cũng được, mẹ cứ ở nhà đi. Vậy chăm sóc cho vợ chu đáo đi đấy, để con bé mệt là biết tay mẹ. Con có phải con trai mẹ không? Từ ngày có dâu là mẹ không coi con, là con trai mẹ gì hết à? Hỏi thừa, thôi. Mẹ vào phòng với ba mày đây Lo đưa vợ vào ngủ sớm đi Mẹ để con dắt vào phòng ngủ nhé Bà nội đứng lên Mẹ còn khỏe Đi vẫn được, cần gì phải dắt Làm như mẹ già lắm đấy Tụi bay đi ngủ hết đi Con có chê mẹ già đâu Mẹ còn trẻ hơn con chán Thế có mua gì về cho ba không Mai con mua Thôi khỏi Thuốc tụi bay mua vẫn còn đầy Mai đưa mẹ về dưới Mẹ nhớ ba chứ gì Mai vợ chồng con đưa mẹ ra xe được chưa? Nhớ gì mà nhớ già rồi nhớ làm gì? Mẹ lo đàn vịt thôi. Thôi, con vào phòng đây. Bà nội cũng đi vào phòng còn mỗi hai vợ chồng Quang Linh. Lúc này Luân cũng dọn xong đi lên. Mọi người đâu hết rồi? Đi ngủ hết rồi, lau dọn sạch hết chưa đó? Em dọn sạch hết rồi mà Thanh Châu về rồi sao? Không chờ em đưa về. Em làm con bé nó sợ, chưa đó mà chờ. Thế thích con bé Châu rồi hay sao? Luân khẽ cười Thấy Thanh Châu cũng vui tính hợp với em Chứ mới gặp làm gì thích nhanh vậy Nói thích thật Thanh Châu cũng không tin em đâu Mà chị dâu làm mai cho em đi Thủy Tiên nghe vậy cười Luân với Châu biết nhau rồi mà làm mai gì nữa Giờ Luân cứ thế mạnh dạn tấn công thôi Làm cùng công ty cũng sẽ gặp nhau mà Với lại cái miệng Luân như thế trước sau gì chẳng tán đổ Em đùa chứ sợ Thanh Châu không thích em đâu hai bữa nào chúng ta đi ăn Rồi hẹn Thanh Châu giúp em được không Chứ em mời cuối không đi đâu Quang Linh đứng dậy Cầm lấy tay Thủy Tiên rồi nói Muốn có vợ thì phải tự thân vận động đi Vợ anh mệt không rảnh giúp em đâu Quang Linh nói xong Thì dắt Thủy Tiên đi vào trong Để lại Luân ngơ ngác nhìn theo Vừa đóng cửa phòng Thì cô liền nói Sao anh lại nói thế Để em giúp Luân Hẹn gặp Thanh Châu có sao đâu anh Luân có miệng thì tự nói cần gì giúp Vậy trước kia thì sao Anh cũng thích em tới tận 2 năm Mới tỏ tình với em à Tại vợ đang học nên anh chưa tỏ tình thôi Thôi lên giường anh ôm ngủ nào Cô cũng thấy hơi mệt Nên chào lên giường ôm lấy chồng Rồi chìm vào giấc ngủ Sáng hôm sau thức dậy Cô cùng chồng đi tới công ty Thì gặp Hạnh Nhi đang đứng ở ngoài cổng Không biết chị ta tới đây Có chuyện gì nữa Hôm qua đã nói rõ ràng ở nhà rồi mà Vậy mà chị ta vẫn mặt dày tới đây Sao chị ta lại tới đây nữa vậy anh? Anh cũng không biết nữa Để xem cô ta nói gì Cô cùng với chồng đi tới Thì Hạnh Nhi đi lại Quang Linh nói chuyện với tôi một lát được không? Mới sáng tìm tôi có chuyện gì Nếu chuyện lúc tối thì chị về đi Tôi không giúp được gì đâu Bây giờ chỉ có cậu mới giúp tôi được Tôi xin cậu cho tôi gọi cho muôn lần này thôi Sau này tôi sẽ không làm phiền tới gia đình cậu nữa Quang Linh nghe vậy thì nhìn Thủy Tiên Cô hiểu ý chồng nên gật đầu nói nhỏ Thôi anh giúp chị ta đi Mình cũng không có quyền cấm đoán Để chị ta nói chuyện với Moon đi anh Quang Linh nghe vợ nói thế thì gật đầu Cô lên phòng tôi đi rồi tôi gọi cho Moon Nói xong thì Quang Linh dắt tay vợ đi lên Để Hạnh Nhi đi theo sau vừa vào tới phòng Quang Linh rút điện thoại ra gọi vào messenger cho Quang Trung chuyện gì mà gọi cho anh giờ này anh đang làm gì đấy em có chuyện muốn nói mà có bé Mun ở nhà không có mà sao giờ này gọi đám cưới cậu anh không về được hẹn tháng sau anh về nha vậy hả em vào thẳng vấn đề nha anh gọi bé Mun ra cho con bé gặp mẹ con bé tí được không không anh đã nói lúc ly hôn rồi cô ta sẽ không bao giờ được gặp con bé nữa nói cô ta đừng làm phiền nữa Anh cho Hạnh Nhi gặp lần cuối đi, chứ không bọn em cũng không được yên nữa. Hạnh Nhi nói chỉ gặp muôn lần cuối rồi không làm phiền nữa. Chắc có chuyện gì nữa nên cô ta mới thế. Thôi, cho cô ta gặp muôn tí đi anh. Quang Trung nghe thế thở dài, dù không muốn, nhưng nghe Quang Trung nói thì anh cũng gật đầu. Chờ anh tí, con bé đang ở bên ngoài. Quang Linh nghe vậy rồi gật đầu xong gọi Hạnh Nhi bước vào. Điện thoại đây, cô nghe đi. Hạnh Nhi nghe thế mừng rỡ. Cảm ơn cậu Quang Linh thở dài rồi bước ra ngoài Cùng với Thủy Tiên Ra ngoài thì cô liền hỏi Chị ta có chuyện gì mà lại khác vậy anh Cùng mang bầu như em thấy mặt chị ta xanh sao Mà còn sạm hẳn luôn Kiểu như người bị bệnh ngay anh Anh cũng không biết nữa Mình ra ghế kia ngồi chờ Để cô ta nói chuyện xong rồi vào làm việc Dạ Chúng tôi ngồi được một lúc thì cánh cửa mở ra Hạnh nhi nước mắt đầm đìa bước ra làm chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau. Chỉ vì nói chuyện với Mun mà chị ta lại khóc nhiều đến thế sao? Đã có chuyện gì xảy ra? Cô đứng lên đi về phía chị ta hỏi. "Chị có chuyện gì vậy?" "Không có gì, cảm ơn hai người nhiều lắm. Lần này là lần cuối tôi làm phiền hai người. Sau này có muốn tôi cũng không thể làm phiền hai người được nữa rồi." Hôm qua đi khám tôi mới biết mình có khối u ác tính, nên cũng không thể giữ được đứa con trong bụng. Tôi sợ mình không còn nhiều thời gian nên xin bác sĩ xuất viện để đến đây nhờ hai người cho tôi nói chuyện với Mun lần cuối. Tôi có lỗi với con bé nhiều lắm, gia đình cậu hãy chăm sóc con bé thật tốt nhé. Sau này nó có hỏi thì đừng nhắc đến tôi, coi như Mun không có người mẹ như tôi. Đó cũng là cái giá mà tôi phải trả. Chào hai người nhé. Hạnh Nhi quay người bước đi, cô thở dài nói với chồng. Cũng tội chị ta anh nhỉ con trẻ mà lại mắc bệnh vậy rồi không biết sống được bao lâu. Em thương bé Mun quá, không biết khi nó hay tin về mẹ nó thì nó có sốc không nữa. Không sao đâu, môn không như những đứa bé khác, nó mạnh mẽ lắm, em yên tâm đi. Dạ thôi, anh làm việc đi, em cũng làm việc đây. 1 năm sau, thời gian thấm thoát trôi qua mới đó thôi mà cô đã sinh đôi hai đứa, một trai một gái rất khổng khỉnh. Cô có một gia đình chồng rất thương yêu cô. Có một người chồng rất tâm lý Luôn quan tâm, chăm sóc lo lắng cho cô Cô đã từng mơ ước sẽ có một gia đình Có ba mẹ để được gọi Để được yêu thương Và để được vỗ về Mỗi khi cô thấy buồn Và giờ đây điều ước của cô đang hiển hiện Cô cũng có ba mẹ Dù chỉ là ba mẹ chồng Nhưng họ vẫn yêu thương cô hết mực Luôn sẵn sàng đùm bọc bảo vệ cô Bỏ qua mọi sai sót của cô Và hơn hết cô có một người chồng rất rất yêu cô Và vì cô mà làm tất cả Cảm ơn ông trời đã không bạc đãi cô Đã cho cô được gặp một người chồng Một gia đình chồng tâm lý yêu thương cô hết mực Nhìn chồng chăm hai đứa con Làm cô xúc động dưng dưng nước mắt Em sao vậy mới sinh sao lại khóc Chồng có làm gì em đâu Cô vội quẹt nước mắt Em hạnh phúc lắm chồng à Em không nghĩ bây giờ chúng ta đã có hai đứa con Quang Linh ngồi xuống ôm Lê Thủy Tiên Cảm ơn vợ đã sinh cho anh hai thiên thần Anh yêu em và con nhiều lắm Nếu có thể em sinh tiếp cũng được Cô nghe vậy bật cười không thành tiếng Em đã sinh hai đứa một trai một gái Còn chơi được hay sao mà còn muốn sinh thêm nữa hả Nếu muốn thì tự anh đi mà đẻ đi Bà Hương từ ngoài bước vào Còn muốn đẻ thì tự đi mà đẻ Có biết bầu bí cực nhọc thế nào không Mà bắt con dâu mẹ mới chịu đau đớn khổ cực sinh cho hai hai đứa con chưa kịp nghỉ ngơi Mà đã hành con dâu mẹ rồi Vậy mẹ đang cho con ra rìa đấy à Có con dâu rồi Có cháu cái coi con như không có vậy đó Con mà đẻ được Con đẻ rồi đấy mẹ à Thôi ra ngoài Để mẹ giúp vợ con tắm rửa cho hai đứa Dạ con tắm được cho hai đứa con con mà Thậm chí Còn tắm được cho vợ con nữa cơ Cô nghe vậy nói Thôi thôi Để mẹ tắm cho hai đứa, anh ra ngoài giúp em đi. Mà tháng sau Luân với Thanh Châu cưới nhau rồi, em mới xin sao đi cưới được đây? Anh nghĩ Thanh Châu sẽ không trách em đâu, em mới xin sao đi được. Với đến đám cưới ồn ào cũng không tốt cho em, để anh đi là được rồi. Dạ. Cứ nghĩ Thanh Châu với Luân không thành đôi được, vậy mà hai người cũng đã sắp cưới, làm ai cũng bất ngờ. Xung quanh cô bây giờ ai cũng có hạnh phúc cho riêng mình Còn về đan tâm thì cô nghe phong phanh Gia đình cô ta phá sản phải bỏ về quê Hạnh Nhi cũng qua đời vài tháng trước Linda quen Tuấn Nhưng Tuấn làm lương ba cọc ba đồng Không đáp ứng được nhu cầu của Linda Nên Linda đã ăn cắp toàn bộ số tiền mà Tuấn có Rồi trở lại Mỹ Còn Long thì đã trở về quê Và ngay đâu cũng đang quen với một cô gái Cô cũng mừng cho Long đã tìm được hạnh phúc Mặc dù Long rất tốt với cô Nhưng cô chỉ coi Long là bạn thôi Khi bác Khoa ra đi Cô cứ nghĩ sẽ mất đi người để nương tựa Chăm lo Thì cô không còn tiếp tục học nữa Nhưng không Đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi Còn bác Khoa khi biết mình không thể tiếp tục được sống Thì đã gửi gắm cô cho chú Nhờ chú chăm lo cho cô Mà điều không ngờ là chú không chỉ cho cô được tiếp tục đi học Mà chú lại là người cho cô biết được tình yêu là gì Và bây giờ thì chú đã là chồng cô Là ba của con cô Hạnh phúc niềm vui mà cô có được hiện tại Đều là chú mang lại Nhìn hai thiên thần của mình đang ngủ Mà cô muốn ôm chồng mà nói Chú em yêu chú Chú nuôi em mãi nhé